Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Nước mắt quá phụ được viết bởi tác giả Danale. Thưa quý vị, trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật Tư Trinh Đã gặp phải một biến cố Một Rắc rối to lớn Có nguy cơ phải ngồi tù Và cũng thông qua rác rối này Bí mật về quá khứ Của nhân vật Tư Trinh Là được hé mở Liệu rằng cô là ai Cô có quá khứ như thế nào Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Mãi cho đến năm, chị em Tố Nga tròn 10 tuổi Lúc đó tàn hiền được 14 Thì gia đình nó bỗng xảy ra chuyện Bà hai nhạc bất ngờ đột quỵ trong đêm mà chết Bà hai nhạc năm nay được 66 tuổi Gia vẻ hồng hào Vót người tầm thước Mặc dù sống ở làng quê nghịu khó Nhưng nhìn bà sang dữ lắm Mỗi khi đi đám đi tiệc Mặc đồ lên một cái Thì giống như là bà hội đồng thời xưa Mấy đời nhà bà hai chỉ toàn độc đinh Chồng bà là con một Đến khi sinh ra con trai bà Cũng là con một Rồi tới thằng Hiền Thằng cháu nội Đức Tôn Cũng là con một Nhà nghèo ít con Cũng tốt Như nếu xùi rủi xảy ra chuyện bất trắc Tấm lòng người làm cha làm mẹ Khác nào khúc ruột bị cắt đi Buồn bã dữ lắm Đau dữ lắm Nhưng cũng phải cắn răng mà chấp nhận Ông hai và bà hai lấy nhau hơi muộn Nên cũng hơn 30 tuổi Bà hai mới mang thai đứa con đầu lòng Nhà có được 5 công đất ruộng Dùng để trồng lúa nước Mỗi năm làm hai vụ Bù qua sớt lại coi dựa Cũng đủ trang trải cuộc sống Bà hai mang thai đến tháng thứ 7 Thì ông hai mất do đột quỵ Bữa hôm đó Ông hai đi đám chỗ nhà hàng xóm Tới 7 giờ tối mới về Trong người cũng có chút rượu Rồi trời tối, đạp xe về Để té xuống vũng sình chỗ trâu hay nằm Mình mậy ướt hết Về tới nhà sợ bà Hai La Nên ông ấy lấy đại bộ đồ sạch Đang phơi ở ngoài rào Ba giò bốn cắn chạy một mạch ra buồn tắm bên hông nhà Để xối nước Phần say rượu phần mệt Phần nước giếng lạnh Chắc do sốc nhiệt Ông hai chết ngay trong buồn tắm Đến khi bà Hai thấy chồng lâu vị quá Mới ra ngoài hiên nhìn thử Lúc này bà giật mình khi tới chiếc xe đạp của ông ấy Đã dường ở đó từ đời nào Bà hai đi kiếm một hồi Thì mới phát hiện ra Ông hai ở trong buồn tắm Ông ấy chết lúc nào không hay Trên người cũng không có được mảnh vải che thân Hai mắt mở thảo láo Tay chân mệt mẩy lúc này đã cứng ngắt Bà hai điến hồn chạy ra giữa đường khóc la Hàng xóm láng giềng nghe thấy Thì hối hạ bù tới Người ta phụ mang sát của ông hai vô nhà Đặt lên giường rồi mặc quần áo tự tế Nhưng mà ngộ lắm, hai mắt ổng. Cô vuốt cách mấy cũng không thể nhắm. Bà hai chết điến, ngất đi một lúc. Tới khi bà tỉnh dậy, nhìn thấy chồng nằm dài trên giường. Toàn thân là áo dài trắng toát. Hai mắt mở thào láo, trường ngược lên trần nhà. Bà hai muốn chết đi theo ổng. Bà hai khóc nất, mang theo cái bụng bầu bậy tán. Bỏ lại quỳ bên cạnh giọng rồi chấp hai tay khóc lấy khóc để. Mình ơi, sao mình nợ bỏ tôi? Mình đi khi chưa nhìn thấy mặt con Nên mình không nhắm mắt đúng không Tôi biết mình thương tôi Mình thương con nên dù có chết Mình cũng không yên lòng nơi chín suối Còn tôi Không có mình mẹ con tôi biết sống sao đây Bà hai khóc dự lắm Bà vừa bò vừa lết Vừa khóc vừa than Ai nhìn vô cùng xót Họ nghĩ chắc bà không thể Cùng với đứa con trong bụng sống sót Qua nỗi đầu ấy Rồi mọi người khuyên nhủ Mỗi người nói một câu Cuối cùng bà hai cũng bình tĩnh Không còn khóc nữa Sắp tới giờ liềm ông hai Bà hai mới bước đến Đứng bên cạnh đầu giường của ổng Bà lấy hai tay đặt lên đôi mắt Đang mở của chồng Lời nói nghẹn ngào, khấn vái Mình ơi Có như số mình ngắn Không thể cùng tôi sống đời sống kiếp Giờ mình đã nằm xuống Thôi thì mình cứ yên tâm nhắm mắt Đừng lo gì cho hai mẹ con tôi Tôi hứa với mình Tôi sẽ sống bình an Đến ngày mà sinh con Rồi cũng bình an sống tiếp mà nuôi con Nên mình Mình hãy yên tâm đi Mình ơi Bà hai khắn sòng lại khóc nất lên Bà ấy kéo tay vuốt nhà một cái Vậy mà là Hai mắt ông hai cuối cùng cũng đã nhắm lại Người ta đồn Chắc ông hai ổng sợ bà hai Sẽ ôm còn chết theo Nên ông đi trước cũng không thể nhắm mắt. Phải đợi đến khi bà hai hứa sẽ sống tiếp để sinh con. Đuổi còn khồm lớn, ông mới yên lòng mà thảnh tôi ra đi. Vậy là bà hai nhạc đã quá chồng năm 32 tuổi. Một tháng sau đám tàn của ông hai, thằng hai tiền được sanh ra. Nó sanh non ngày non tháng nên rất yếu. Hai mẹ con phải ở hẳn trong bệnh viện một tháng để người ta chăm sóc theo dõi. Mà như vậy cũng tốt, chứ giờ về nhà một thương một mình, lấy ai đâu chăm sóc cho bà ở cử. Nằm công đất ruộng bà hai không làm nổi nên cho người ta thuê. Mỗi vụ người ta trả cho bà hai chỉ vạn. Thấy hoàn cảnh của bà quá đáng thương, người ta còn đông thêm cho bà mấy bao lúa để dành ăn. Về phần bà hai, ngày trước bà có kiến nghề may mạng, kết hột cường. Lúc có bầu tặng hai thiện, ông hai không cho bà làm. Nên bà chỉ quanh quẩn ở trong nhà, lò cơm nước cho ông hai. Bây giờ một thân một mình lại phải nuôi con nhỏ. Bà hai quay lại với nghệ cũ. hàng ngày bà vừa giữ con vừa đạp máy để kiếm tiền. Bà hai nghĩ một thời gian. Mỗi màn khách cửa đi đâu hết. Giờ may lại chỉ có thể lãnh hàng của người ta về nhà để gia công. May hoàn thành một cái màn tiền công của bà kiếm được tính ra chỉ bằng phân nửa tiền lợi lúc trước. Nhưng cũng phải chịu thôi Dù không nhiều nhưng số tiền đó Vẫn đủ để nuôi con Trang trải cuộc sống Hai thiện học hết lớp 9 tùy xin nghỉ Chú bạn với bà hai lấy đất lại Để chú tự mừng Đất nhà mình dù sao tự canh tá cũng tốt Một năm hai vụ Tiền lời kiếm được hà tiện chút xíu Hai mẹ con cũng có dư chút đỉnh Bà hai suy nghĩ Bà cũng cần để dành một phần nào đó Đến vài năm nữa có cái Loan cho hai thiền lấy vợ, chứ con trai lớn rồi không có tín lệ cứ hỏi ai mà thèm ưng. Thế là hai lấy lại năm công đức của tổ tiên, tự thân một mình chú tâm cày tác suốt 5 năm, năm. Đến năm 19 tuổi chú bất ngờ đòi cưới vợ. Vợ hai thiền tên là Lý, mọi người thường gọi là Cái Lý. Người ở xứ khác tới, không phải ở Giới Mông Đạn. Cái Lý lớn hơn hai thiền 2 tuổi. Không biết hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào, mà khi hai thuyền dẫn của vị nhà, si bà hai cưới, cô đã có bầu được hơn một tháng. Khỏi phải nói bà hai nhàng sốc tới mức nào, bà lên máu, ngày kia hay tiền. Bà phải nhập viện điều trị mấy đêm. Chờ bà xuất viện, bà má mới ngồi nói chuyện với nhau. cái lý nói chung cũng là người đàn bà chịu thương chịu khó, có điều tính cổ hay lành chành lách chách, thích lo chuyện bao động. Cô nói cổ mồ cô cha mẹ từ nhỏ, sống có mình ơn mười mấy năm nay. Rồi cô tìm tới cái xóm ông đàn này để chăn việc mướn cho người ta. Vô tình gặp hai thiện, rồi hai người đẩy sinh tình cảm với nhau. Bữa đó hai thiện làm đồng, có nhậu vài ly với mấy anh em trong xóm. Lúc về đi ngang qua cái chòi canh Việt của cái lý. Cầm lòng không đầu, cậu ghé vào tính nói chuyện chơi một lát. Ai ngờ ma xui quỷ kiến, hai người không kiềm chế được mà chung đụng với nhau. Sáng hôm sau, tỉnh rượu, hai thiện hoảng hút, chúng nói sẽ về thư chuyện với má. Kêu má mang trầu cao sang để hỏi cưới cái lý. cái lý vui trong bụng dữ lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung. Cô nói để thông tả, rồi thư chuyện với má. Cô chị mới tới cái xóm này còn lạ nước lạ cái. Giờ mà đòi cưới, người ta nghĩ cô bày mưu lừa gạt hai thiện. Hai thiện nghe xong cảm thấy cũng có lý, nên các chuyện cưới xin qua một bên. Ai có về hơn một tháng sau, cái lý báo tiện, của mang thai với hai thiện. Vợ chồng hai thiện không tổ chức đám cưới, chỉ làm cái lễ ra mắt hàng xóm xung quanh. Đành là như vậy nhưng bà hai nhạc vẫn chuẩn bị cho con dâu mới, tổng cộng 6 chỉ vàng, gồm có một sợi dây chuyền, một đôi bông tai hoa mai, một lát tay và một cặp nhận cưới. Vậy là nhà bà hai nhạn có thêm thành viên Đã vậy không chỉ có một Mà cùng lúc có tới hai Vợ hai thì mang tay được 8 tháng Thì bất ngờ đau buồn dữ dội Cô được chồng đưa tới bệnh viện trong đêm Kiểm tra một lúc Bác sĩ bảo sản phụ đã có dấu hiệu sanh Nên làm thủ tục nhập viện gấp Thằng Hiền được tuần lợi sinh ra Khi cái lý chỉ mới vào phòng sanh được có 10 phút Ai cũng khen cổ màu mắn Đi đẻ nhanh Tạc nhỏ sinh thiếu ngày thiếu tán Mà nặng được 3,1kg bù bẩm Nhìn chẳng thua gì một đứa trẻ bình thường Chứ nào có giống như trà nó Lúc mới sành thì như con khỉ khô Da dẻ nhăn nhiêu Phải nằm trong lòng ấp hơn một tháng trời Mới được bệnh viện cho xuất viện về nhà Thằng Hiền ngoan lắm Nó ngoan từ nhỏ tới giờ Còn nít mới đẻ Nơi nó nghĩ suốt ngày Tính dậy chỉ e vài tiếng Là nó đòi bú chứ không quấy khóc oa oa Như con nhạc người ta Mà cái lý tính ra cũng ngộ ghê Ai đợi đàn bà sinh con xong Lại chẳng có giọt sữa Bà hai nhạc đau đầu dữ lắm Bà làm đủ mọi cách Mà vẫn không thể gọi sữa về cho con dâu Cực chẳng đã Thằng y phải uống sữa pha Từ khi mới lọt lọng Sanh được đứa cháu nội đích tôn Còi nhự Có người nối chỏi tông đường Bà hai nhạc mừng trong bụng dữ lắm Đám đầy tháng bà Hai tổ chức rất lớn, mời hết bà con lũy sống tới chung vui. Ai cũng vui vì bà đã hơn 50 tuổi cuối cùng cũng có được đứa cháu để cưng. Ni Man Phúc đến với gia đình bà Hai chưa được bao lâu thì một tháng sau, đúng ngày thằng Hiền 2 tháng tuổi, chúng ai bất ngờ bị tai nạn giao thông. Bữa đó Hai Thiện và Bảy Lĩnh chạy Honda cùng nhau sang sớm mới tìm hiểu về giống lúa mới đang rất đổi tiếng ở bên đó. Nghe nói, giống lúa này đã được phát triển từ một kỹ sư nông nghiệp nào đó rất giỏi, ở ở trên thành phố. Đã được canh tác thành công ở một số nơi. Người thật việc thật rành rành, mới vậy, ông nói gì ai cũng răm rắp nghe theo. Hai tiệm và bẫy lĩnh ngồi nghe tới hơn 8 giờ tối mới về. Đã vậy, họ còn được ông kỹ sư hứa vài hôm nữa sẽ sang tầng số mông đàn, trực tiếp hướng dẫn trên đất của họ đang canh tác. Khỏi cần nói hai thiện vui biết chừng nào. Trên đường về hai người đàn ông cứ huyên thuyên, nói chuyện suốt với nhau. Rồi đến ngã rẽ vào trong xóm, một phút lơ lạ, chiếc Honda cũ mềm, tông trực diện vào một chiếc xe tải đi ngược hướng. Kết quả, chiếc xe Honda văng ra xa các chục mét Hai người đàn ông trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu ngày trong đêm. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, bảy lĩnh chỉ bị thương trên mặt. Khi lành thì để lại một vết sẹo dài Trông rất đáng sợ Từ đó người ta không gọi chú là bẫy lĩnh Mà đổi thành bẫy tẹo So với bẫy lĩnh Hai thiện có vận xui xẻo hơn Chú bị gãy cả hai chân Tinh thần lơ ngơ do chấn thường rõ não Hai thiện lúc tỉnh lúc mơ Muốn khóc thì cứ khóc Muốn cười thì cứ cười Suốt ngày nằm im một chỗ Tiểu tiện đại tiện đều phải có người giúp đỡ Cải không hết nước mắt Trước tình cảnh của chồng mình, mặc dù ngoài miệng của ta lúc nào cũng nói thương chồng thương con. Dự sao bà hai nhạc vẫn không tin được những lời nói đó. Bà nhìn ra được vài tia bất mãn trong thái độ và biểu cảm của con dâu khi vô ý nhìn lén con dâu chăm sóc con trai. Ai đời mẹ chồng lại đi nghi ngờ con dâu chính mình rước về nhà. Nhưng trên đời, thứ khó dọa nhất không phải là lòng người hay sao. Vật đổi sao dợi những lúc khó khăn chính là lúc trời đang thừa sức con người ta. Đêm đó, chờ cho hai cha con hai thiện ngủ say, bà hai nhạc mứt kiến đáo, gọi con dâu ra ngoài để nói chuyện. Má sao trễ rồi má còn chưa ngủ? Má có chuyện muốn nói với con. Bà hai mở lời nói một câu, sau đó tủng tẳng, ngồi quan sát biểu cảm trên gương mặt của cái lý. Người đàn bà này có phải sắc nước hương trời, nhưng được cái đôi mắt trồng rất linh hoạt. Thừa ngày nói lời, đi đồi với việc làm. Cũng có khi nói nhiều nói dại, đâm ra là mất lòng bà con lối xóm. Nghe bà hai nói như vậy, cái lý là bộ ngoan ngoãn, ngồi chờ nghe. Hai tay cụ xếp gòn trên bàn giữa. Đôi mày hơi công lên nhíu lại hỏi. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy má? Chuyện là... Bà hai thở chạy, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Lý à! Con làm vợ thằng hai Tính ra cũng đã gần một năm Hai đứa ở với nhau Có được một mặt con Coi như tình nghĩa vợ chồng Cũng càng ngày càng gắn kết Bây giờ thằng hai thì nó xảy ra cớ sự như thế Má cũng còn muốn ép uổng Con phải hy sinh bạn thân con Để con ở lại bên cạnh nó Để chăm sóc cho nó đời đời kiếp kiếp Bà biết con cũng buồn dữ lắm Nhưng má quan điểm Thà mất lòng trước đặn lòng sau Vì thế hôm nay má mới gọi con ra đây Để nói chuyện rõ ràng thẳng tắn Hiện tại nếu con còn thương tặng hai Thương tặng hiền Thì con cứ ở đây Gia đình bốn người chúng ta Đừng bọc có nhau Có rào ăn rào, có cháu ăn cháu Má nghĩ tặng tiền đôi chút Cố gắng một chút Cũng có thể thoải mái sống Bằng công nếu con muốn ra đi Muốn tự do để kiếm tìm hạnh phúc mới Má sẽ thay mặt con trai má toàn nguyện cho ước muốn của con Cô điều tặng hiền nó là cháu nội của má Nếu còn đi Thì chỉ có thể đi một mình Con trai của má Cháu nội của má má sẽ tự tay chăm sóc cái lý nghe từ đó Thì nước mắt rơi như mưa Cô tha hòa lên khóc Một hai trách bà nhạn Sao có thể nói ra những lời vô tình Vô tâm như thế Cô bảo rằng một ngày là vợ chồng Thì suốt đời là vợ chồng Cô cũng đâu phải là thứ đàn bà tài nhẫn tới nỗi Thấy chồng lâm vào hoàn cảnh tự nguyện, liền đành tâm, dứt áo ra đi, huống hồ hai người đã có với nhau một mặt con. Bà hai nhà nghe con dâu nói như thế, thì mừng thầm trong bụng. Xem ra, đứa con dâu này cũng không tệ như bà nghĩ, là bà hiểu lầm coi rẻ con dâu. từ trách trong lòng, bà hai không ngại chỉ chỗ cất tiền bạc trong nhà cho con dâu, để phòng khi cần dùng bà đi đâu không có nhà. Con dâu còn biết đường để kiếm tìm xoay sở Người nói thêm Dâm ba câu Đầu ra đó rõ ràng rồi hai má con bà nhạc Chia nhau về vọng Nửa đêm hôm đó Đang kêu thiêu ngủ thì bà hai nhạc bị đánh thức Bởi tiếng khóc xé lên của tàng hiền Nào giờ tàng nhỏ nó có khóc lớn như thế đâu chứ Bà hai lo dữ lắm Đưa tay Búi lại mái thúc dạy ra phía sau Rồi bắt đầu lật đật Chạy qua phòng của con trai Xem có chuyện gì xảy ra Đến nơi bà ai mới tá hỏa giật mình, hai tiện con trai bà đang nằm lê lết trên sàn, hai tay liên tục cào cấu vào thành giường, hai mắt nó lông lên, nghĩa rằng khen két trông rất đáng sợ. Còn thằng Hiền cháu nồi của bà thì nằm trong nôi khóc tới khàng cả cổ. Chắc nó đói dữ lắm mà không có ai cho bố nên mới khóc. Bà hai đạo mắt một lúc, bà rất muốn tìm cái lý để chửi vài câu, nhưng ai có chè tìm đỏ con mắt. Cũng không thấy người đâu cả Tại lý con dâu của bà Không biết từ lúc nào đã biến mất Không còn thấy tâm hơi Chuyện con dâu bà hai nhạc Bỏ chồng bỏ con trốn đi trong điểm Cùng với tư trang tiền bạc Dành chóng Làn đi khắp xóm Bà con lối xóm ai nấy cùng xót xa Và thầm thương cảm với gia đình của bà hai Có thể tâm trí Cũng không còn được minh mẫn Nhưng hai tiệm vẫn biết vợ mình đã bỏ đi Chú cũng buồn dữ lắm Cả ngày lầm lầm lì lì Nằm chết một chỗ Lãm nhảm một mình Ai hỏi gì chú cũng không nói Càng ngày hai thiện ăn uống Càng thêm phận khó khăn Dường như cổ hồng của chú Bị vướng cái gì bên trong Nên khiến chú không thể nuốt trôi Những thứ bà hai đút cho ăn mỗi bữa Nhìn đứa con trai tuổi đời chưa đến bao nhiêu Đầy ốm yếu, sành xạo Trong chẳng khác nào một ông lão Gần đất xa trời Bà hai nhạc đau lòng ứa nước mắt. Sống một đời khổ cực với con với cháu, bà hai nhạc cũng không có lấy một lời kêu than Mỗi bữa bà nấu cháo trắng với nước hầm rau củ và xương thịt, sau đó xây duyển, đúc từng muỗng một cho hai tiện uống. Vậy mà chú vẫn không thể nuốt trôi, đút vào một muỗng là để chảy ra ngoài hơn vân nữa. Chưa kể đến việc nằm lì một chỗ khiến cho một bên lưng của chú bị lỡ luyết. Không bao lâu, chỗ giá thịt đó có dấu hiệu bị hoại tử. Bà hai nhàng cố nuốt nước mắt, đứng trước mặt con. Hạt ngày bà kiên trì tạo tận thức quê dậy sớm, vừa mấy màn kiếm tiền chịu khó chăm con chăm cháu Hai thịt nằm như tế được gần 10 tháng, rồi vào đúng hôm thôi nôi của thằng Hiền, chú bình tĩnh, trút hơi để xa đi. Từ trình... Mỗi lần nghe ai đó kể lại Gia cảnh nhà bà hai dạng Thì cô buồn dữ lắm Cô đồng cảm với số thận quá chồng Một mình nuôi con của bà hai Bà như vậy có khác gì cô đâu chứ Hay gì lúc cô vừa mới mất chồng Bà lại nhiệt tình giúp đỡ mẹ con cô tới thế Đêm nay trăng sáng tròn vành Khí trời oai bức Nền từ trình nằm ở ngoài giường Mà không sao ngủ Bên ngoài chốc chốc lại có tiếng chó sủa Không biết nó sủa người hay sủa ma Mà hăng hái quá Nhà Tư Trinh không đùi chó Nhưng được cái ở ngay đầu xóm Vì thế mỗi khi có ai ra vào Chó sủa là nhà cô đều có thể nghe thấy Tư Trinh ngồi bật dậy liếc mắt Nhìn hai chị em tố nga Đang ngủ say Khẽ buộc lại mái tóc Cô với tay lấy thêm một chiếc áo bà ba khoác vào rồi rón rén mở cửa đi ra sân đứng Lúc chiều cô có nghe thằng Hiền bàn với Bảy Tẹo Nó nói tối nay trăng sáng Sẽ theo chú Bảy ra đồng chích cá Hiện tại đang nghỉ hè Nó không ngại đi đêm đi hôn với chú Để vài bữa kiếm chút tiền Phụ bà nồi mua sách vợ mới Cái thằng rất ngoan Chà mất sớm mẹ bỏ đi Vậy mà nó lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát Ai thấy cũng thương Ai cũng quý mến nó Chắc bây giờ nó với chú Bảy đã về Nên đám chó mới sủa như thế Nghĩ bụng Tư Trinh bước chầm dạp về phía hàng hoa râm buộc ở trước nhà. Vừa đi, cô vừa hướng mắt nhìn về phía nhà bà hai nhạc. Bất ngờ một bóng đen không biết từ đâu chạy vụt qua trước mặt cô. Tư Trinh giật mình hồn vía trên mây. Bước chân loạn choàn lùi về phía sau. Bóng đen đó đi nhanh lắm. Thoáng một cái lại không thấy đâu cả. Là ai thế? Ai lại đêm hôn thanh vắng mà vội vã đi như thế? Mặc dù không nhìn rõ một mặt Nhưng hôm nay trăng sáng quá Từ trên vẫn có thể thấy được Mái tóc dài ở ngỡn phía sau Chiếc nón lá thấp vạnh Che mắt cô ta Là một người đàn bà Nhìn sang nhà bà hai nhạc vẫn tối đen Cô đoán giống như mọi khi Bên trong chắc chỉ có ngọn đèn dầu đặt trên tủ Chắc gì hai ngủ sụi chăng Từ trình tở chạy Đang định quay người bước vào nhà Thì lúc này thằng hiền với bảy thèo về tới Ủa tiếng tư Sao giờ đây tiếng còn chưa ngủ Bạn đềm bàn hồn ra đứng ngoài này, phơi sương phơi gió dễ bị cảm lắm đấy. Tư Trinh biểm cười nhẹ nhàng đáp. Dạ nằm ở trong nhà nghe chó sủa dữ quá, tôi ra ngoài xem thử có chuyện gì không? Anh Bảy với Tăng Hiền mới đi chích cá về sao? Hôm nay được nhiều cá không? Bảy theo chưa kịp trả lời Tăng Hiền đã nhanh miệng đáp thay. Dạ nhiều lắm thím, có mấy con cá trê cá lóc nhiều lắm. Thà nói nấu canh chùa bông đi điển là ngon nhất cái nách. Thả ba cùng cười hề hề, Thư Trinh hào hướng nói thêm. Vậy có bao nhiêu con cá lốc? Anh Bảy để dành cho tôi hết. Sáng mai tôi qua lấy, sẵn nấu canh chua, đãi hai bà con tặng hiền luôn. Nói tới đây từ Trinh lại quay sang, dặn dò tặng hiền. Hiền nè, ở nhà có hai bà cháu, con đừng có bỏ bà nội đi đêm suốt như vậy. Lâu lâu đi với chú Bảy một lần cho vui, chứ sắp vô lớp 10 rồi đấy. Còn phải cố gắng học cho giỏi Sau này bà nội được nhờ biết chưa Thằng Hiền nghe nói xong Nó liền gật đầu Nó quay sang lệ phép chào bẫy tèo Và tư trinh Rồi xách cái xô nhỏ Mày tèo cá chạy tốt về nhà Bên đây tư trinh và bẫy tèo còn chưa nói hết câu Thì bên nhà bà hai nhạc bỗng vang lên Một tiếng động rất lớn Thằng Hiền mở cửa vào nhà Cái xô trên tay nó rớt xuống đất Đánh ầm một tiếng Tư trinh và bẫy tèo giật mình đưa mắt sang Cả hai hiểu ý cùng chạy nhanh về phía nhà bà hai Nhưng cả hai mới đi được có nửa đường Họ nhìn thấy tàng hiền chạy ra ở trước cửa Nó khóc la lên Bớ bà con ơi bà nội con Bà nội con chết rồi Bên vì phái người xuống khám nghiệm tự thi Người ta kết luận là bà hai nhàng chết cho đột quỵ Trên người không có bất kỳ vết thư nào khác Nhưng thời gian tự vong cũng chưa quá lâu vì lúc phát hiện tay chân cơ thể vẫn còn sức ấm. Và rồi ai nhìn thấy cái xác của bà hai cũng đều điến hồn, vì nó quả thực không khác gì cái xác của ông hai. Chồng bà khi được phát hiện trong buồn tắm cách đây mấy chục năm trước, xác bà hai nằm co quắp trên sàn nhà, hai mắt mở to, miệng há hốc, với vẻ mặt rõ ràng đang vô cùng tức tối. Là chuyện gì có thể khiến bà hai tức giận tới mức đột quỳ mà chết. Mà đêm hôm khuya khoác như thế, Ai lại làm cho bà tức giận được cơ chứ? Cả xóm ông đàn hoang mang Ai cũng tò mò Ai cũng thắc mắc Mọi người đều đinh ninh chắc rằng có chuyện gì xảy ra Trước khi bà hay nhạc chết Vì đêm hôm nay rõ ràng Chó sủa cả xóm hùng dữ lắm Hay là có người đột nhầm vào nhà Bà hay không kịp la Nên bị nó đẩy cho té ngửa Tức quá mà chết Trộm Từ trên câu mày khi nghe giả thuyết của mọi người nói Đúng, cái bóng đen lạ mà cô nhìn thấy lúc đi ra ngoài kiểm tra Chả lẽ cái bóng đó từ nhà bà hai chạy ra sao? Từ trinh nghi ngờ nhưng vì chưa chắc chắn Cô không dám nói ra chuyện này với ai Chỉ có thể giữ trong lòng Thôi thì người chết cũng đã chết Chuyện của cô bây giờ cũng chính là cùng bà con lối xóm Lo hầu sự cho bà hai Rồi còn lo cho cả thằng Hiền nữa chứ Tội nghiệp thằng bé, nó khóc như bão lũ Nó ngồi dưới đất ôm chặt sát bà hai không buông Không cho ai động vào Cũng không cho ai tách ra Nước mắt đầu thường Lăn dài trên cương mặt non nớt của nó Thằng Hiền từ đây sẽ mùa côi thật sụi Khi nghỉ học Khi mới học hết lớp 9 Cậu nói bước theo cha Bắt đầu tìm hiểu phương pháp canh tác trên mảnh đất ruộng 5 công Dọn bà tụ tiền để lại Biết được mong muốn của cậu Chú Tám luôn Người đang thuê đất của nhà bà Hiền đồng ý trả lại đất cho cậu Đồng thời ông ta còn tốt bụng Nhiệt tình chỉ báo cậu cách canh tác sao cho hợp lý Hiền rất thông minh và chịu khó Cậu học đâu hiểu đó Mặc dù còn ít tuổi Nhưng những việc cậu làm đã đạt được hiệu quả Không thua gì các cô bác trong vụn Từ ngày bà hai nhạc mất Tự trình gánh vác luôn trách nhiệm chăm sóc cho Hiền Một phần vì tình làng nghĩa xóm Một phần vì lúc mẹ con cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chính bà hai là người đã gian tay giúp đỡ. Phần ân tình này làm sao cô có thể quên đi? Mặc dù Hiền luôn miệng nói cậu có thể sống tự lập, có thể tự bương chảy, tự kiếm sống. Nhưng đối với từ Trinh, cậu cũng chỉ mới là một cậu nhóc 14 tuổi. Cái tuổi vẫn còn quá ngây thơ. Vận đền chỉ biết ăn, biết chơi, biết học. Hàng ngày Tư Trinh vẫn dậy từ sớm, nấu bánh canh đẩy ra chợ sáng bán. Hai chị em Tố Nga năm nay cũng đã được 10 tuổi. Hai đứa đã có thể tự lo cho bản thân, tự cùng nhau cấp sách tới trường. Buổi trưa đa phần hiện không về nhà, mà ở suốt ngoài động làm này làm kia, cho kịp mùa vụ tiếp theo. Nhưng buổi chiều cậu bác buộc phải trở về nhà Tư Trinh cùng với ba mẹ con cô ăn chung bữa tối. Hai chị em Tố Nga thương hiền như anh ruột. Từ trình cũng coi cậu như con trai lớn trong nhà Cuộc sống vốn dị cứ thế bình yên trôi qua Từng ngày theo thời gian Nào ngờ tạo hóa lại thích treo người Để rồi từng chút từng chút Đẩy họ vào bước đường cùng Một buổi tối cuối tháng 10 Trời có chút xe lạnh Hôm nay hiền đi ruộng về trễ hơn mọi khi Cậu tranh thủ ghé nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho Sau đó mới thủng thẳng đi sang nhà Tư Trinh để dùng cơm tối Còn chưa bước vào nhà mùi thơm ngào ngạt của thức ăn Đã khiến cho bụng của Hiền sôi lên sụn sụt cha hôm nay má Tư nấu món gì mà ngon vậy Hiền lớn chồng nói vang Từ ngày bà hai nhạc mức Hiền thay đổi cách xưng hô với Tư Trinh Cậu không còn gọi cô là thiếm Tư như trước Mà đổi lại cậu gọi một tiếng má Tư Nghe có vẻ rất thường tiếc Bởi lẽ trong lòng cậu từ lâu đã xem Tư Trinh như mẹ ruột của mình Hôm nay má Tư nấu canh chua bông điền điểm với cá lốc đồng nè còn có thịt kho quẹt với rau bún luộc, món con thích đó cha nhất má Tư rồi nghe hôm nay có phải ăn sạch nồi cơm của má có mới nói ngàn hôm nay em nấu tới bốn lon gạo lợn đó Anh cứ ở đó mặc sức mà ăn Từ phía sau Ngọc Tố vừa bưng nồi cơm nóng trên tay vừa ngênh mặt Nói chen vào Em biết hôm nay má tư nấu món anh thích Nên em cố tình nấu cơm nhiều cho anh ăn có phải không Đừng có tưởng bở Tại đây cũng là món em thích chứ bộ Má tự má nhìn kìa Em tốt của con đỏ mặt mắc cỡ rồi kìa má Ai có ai mắc cỡ đâu Anh đừng có nói tào lao nghe chưa Nói nhiều quá Lát nghĩ cho ăn cơm luôn bây giờ đó Em đành lòng để anh nhìn đói sao ều anh tối ngày kiếm chuyện với em muốn ăn t thì lăn vào bếp nhanh xuống bân đồi lên phụ dọn em nè Tuân lệnh chị lớn nhìn hai đứa nhỏ suốt cày treo chọc nhầu chí chuế tư trinh cùng cảm thấy vui vẻ mà nghĩ củng hộ hai chị em tố Nga tùy sinhnh đui nhưng tính tình của hai đứa khác xa nhậu một trời một vực Ngọc Tố Hiền lành chất phát đụng đâu làm đó ngoài giờ học nó về đến nhà là nhanh chân nhanh tay phụ giúp mẹ Dọn dẹp trong ngoài Phụ mẹ nấu cơm phụ luôn cả việc Chuẩn bị nguyên liệu cho mẹ nấu bánh canh Đem ra chợ bán Được hôm thứ bảy chủ nhật nghỉ ở nhà Sáng nó còn cố tình thức dậy sớm Một hai nặng nặng đòi theo mẹ ra chợ bán bánh canh Con nhỏ thiệt ngoan Ai thấy cũng thương Cũng khen ngợi hết Ngược lại là Ngọc Nga Nó càng lớn càng lầm lì ít nói Còn nhỏ mà mặt mày Lúc nào cũng lành tanh Thờ ơ cộc cặn Nhiều người còn nói với Tư Trinh Chắc do nó thay máu Nên trong người đổi tính đổi nết Chứ lúc nhỏ ai gọi nó cũng cười toe tuét Đâu có khó chịu như bây giờ chứ Hai anh em Hiền Tố dọn cơm xong liền mời Tư Trinh ngồi vào bàn Lúc này Hiền mới quay sang Nói nhỏ vào tai Ngọc Tố Cậu bé Nga đâu sao nãy giờ anh không thấy Ngọc Tố vừa bới cơm cho từng người thủng thẳng đáp Nó qua nhà thằng Việt lớp trưởng Nhờ chỉ bài toán rồi Chứ sao em không chỉ nó Bài đó khó lắm Em không biết làm Cô nói ai làm được thì làm Không thì thôi Vì bài đó là để lựa chọn học sinh giỏi Trong lớp em cũng có một mình thằng Việt là giải ra Còn Nga thấy không càm tâm Nên mới qua nhờ nó chỉ giúp Khi kẻ nhúng vai cậu không nói gì thêm Chỉ lắng lặng lùa cơm vào miệng Còn Tư Trinh Cô nhìn sang Ngọc Tố Từ từ nói chen vào Tụi con là con gái Mẹ cũng không đặt nặng vấn đề học vấn làm gì đâu Nhưng cũng là con của mẹ Nếu đứa nào muốn học Mẹ nhất định sẽ lo cho ăn học tự tế Nhà mình nghèo Con cũng không muốn học cao hiểu rộng Làm gì tốn tiền mẹ Học xong lớp 12 con nghĩ đi làm phụ mẹ Để kiếm tiền lo cho em Nga Còn con đó mộng cao lắm Chắc nó học lên đại học Em lo gì còn anh đây Hiện tại hai đứa chỉ mới có lớp 5 Đợi thêm 7 năm nữa Tới lúc đó anh dự sức thay má tư Nuôi hai đứa vô đại học Em học giỏi mà Đừng có nghĩ giữa trường uổn lắm Nhưng anh đâu có trách nhiệm nuôi tụi em đâu Sao lại không Anh là trách nhiệm đầy mình đó Trách nhiệm gì mà đầy mình Thì trách nhiệm làm anh cả Trách nhiệm khi làm con trai lớn của má tư Vậy cũng không biết Cả ba cười hì Vừa ăn cơm vừa nói chuyện câu được câu chăng Đúng lúc này ngọc nga Lừa đừ về tới Mẹ ơi, con về rồi. Ừ, vô rửa tay rồi ra ăn cơm luôn nè con. Dạ, nhưng mà... Nhà mình có khách nè mẹ. Ngọc Nga nói xong, nó nhẹ nhàng nhích sang một bên, dường chỗ cho người đứng phía sau lưng. Tư Trinh cùng với hai đứa nhỏ trên bàn ăn, cùng lúc ngẩn đầu lên. Nhìn rồi mặt người nào người đấy biến sắc, trợn trừng trường. Bởi vì... Bên cạnh Ngọc Nga vừa xuất hiện là một người đàn bà Mà người đàn bà này nhìn qua giống với thằng Hiền như hai giọt nước Sau gần 14 năm bỏ đi Cuối cùng cái lý cũng về đây Tìm gặp lại con trai Chị đây là Tư trên mời người đàn bà lạ mặt vào nhà ngồi xuống nói chuyện Bà đứa nhỏ gồm có Hiền Hai chị em Tố Nga đều đứng hết sau lưng cô Ai cũng nhìn chăm chăm người đàn bà đang ngồi trước mặt với ánh mắt mang đầy vẻ hoài nghi. Có thể với ngoại hình hiện tại, dù không hỏi, từ trình cùng đoán ra, người đàn bà này là cái lý, mẹ ruột của thằng Hiện. Nhưng không phải cái lý đã bỏ đi từ 14 năm trước sao? Hiện tại nếu đúng là cô ta, vậy cô ta quay lại đây làm cái gì? Cô ta muốn gì chứ? Chắc là bằng mắt thường cô cũng nhìn ra, đâu cần tôi phải trả lời đâu. Tuy tình lý, mẹ ruột của thằng Hiện. Mặc dù đã đoán trước kết quả, nhưng câu trả lời dứt khoát kia vẫn đủ sức, chấn động dưỡng tâm hồn hiện tại đang ở đây. Vậy hôm nay chị trở về đây. Còn theo con gái tôi vào thẳng nhà tôi là có mục đích gì đây? Cài lý nhết môi. Đoạn hứt cầm hướng thẳng từ trình, nói giọng động đảnh. Nói chuyện nghe mắc cười. Ban đầu tôi cũng đâu có muốn vào nhà cô. Tại con gái cô nhìn thấy tôi, rồi tự nhiên nó hỏi... Phải tôi đi kiếm nhà anh Hiền cháu nội bà hai không? Tôi gật đầu, thế là nó kêu tôi đi theo nó. Còn chuyện tôi về đây với mục đích gì? Tôi nghĩ đâu có bổn phận phải thưa trình cho cô biết hả? Cô hai Trinh. Từ khi về sống ông đàn này, rõ ràng Tư Trinh và cái lý chưa gặp mặt nhau. Nhưng nhìn vào thái độ cũng như cách nói chuyện của cái lý, Tư Trinh cứ thấy người đàn bà này như có thù hằng với mình từ kiếp trước. Đã vậy trước mặt tuổi nhỏ, cô ta còn không kiên cử. Thì lại chẳng khác là bao so với những lời hàng xóm miêu tả chỉ biết tên tôi Vậy chắc chị cũng biết tôi đang thay dì ai chăm sóc cho Tàng Hiền Nói như vậy chẳng lẽ chuyện liên quan tới Tàng Hiền Tôi không có quyền được biết sao <cười> Dù cho cô có đang chăm sóc cho nó Thì nói cho đúng cô cũng chỉ là một người dân Còn tôi, cho dù tôi có xa nó 14 năm Tôi vẫn là người đẻ ra nó đây Để mà không nuôi Thì đẹp mặt lắm hay sao mà chị còn ở đây kể không Đẹp hay không cũng không thấy lừa cô xía vào Hiền Về nhà dọn đồ rồi đi với má Cái lý Đứng phát dậy Cô ta hướng mắt Nhìn tầng Hiền lớn dòng ra lệnh Hiền vẫn đứng Nghiêm sau lưng tự trình không nhúc nhích Đôi chân mày rầm như hai con sâu róm của cậu Khẽ nhíu chặt Gương mặt trước đó lúc nào cũng tươi cười hiện ta nhăn nhó tới khó coi Thằng kia Mày điếc hay sao mà má nói mày không nghe hả Bà Lý tức giận tiến tới muốn nắm lấy cổ tay của Huyện kéo đi. Nhưng cậu đã nhanh chóng đứng né người sang. Thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn. Tư Trinh kêu hai chị em Tố Nga vào trong buồn học bài. Để người lớn ngoài này nói chuyện với nhau. Chờ hai chị em Tố Nga đi khỏi. Khi nãy giờ vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn. Hiện tại cậu bước đến trước mặt Tư Trinh. Hành động này của cậu như muốn bảo vệ Tư Trinh. Trước người đàn bà tự xưng là má ruột. Mày... Cái thứ khôn nhà dạy chợ Mày thà bảo vệ người ngoài Chứ không nghe lời má mày có phải không Má nào của tôi Ai là má của tôi tôi nhỏ tới lớn tôi sống với bà nội Bà nội nói má tôi đã chết Hiện tại tôi chỉ có một mình má tư Là người thân của tôi Thần mất dậy Mày dám trù ẻo má mày chết rồi đúng không Tôi không trù ẻo ai cả Tôi chỉ nói đúng những gì mắt tôi nhìn thấy Tai tôi nghe thấy À Thì ra bà nghe tin bà nội tôi chết Mới kiếm cớ giả vờ về đây nhận lại tôi Bà lại muốn bòn ruốt chiếm đoạt năm công đất của bà nội tôi chứ gì Tư Trinh trợn tròn hai mắt Nhìn cậu con trai 14 tuổi đang đứng trước mặt Vốn dĩ Tư Trinh cũng đang có suy nghĩ giống với Hiện Nhưng dù cô có là gì cũng là một người ngoại Cô không có quyền can thiệp vào chuyện đất đai nhà bà hai Mà hiện tại miếng đất đó là do một mình thằng hiền làm chủ Không ngờ tới tàng hiền cũng có thể nghĩ được Tới những chuyện như thế Điều này chứng tỏ nó đã được nghe kỹ Và biết rất rõ về con người của má đẻ nó Từ trình gần đầu nhìn sang cái lý Cô tưởng rằng chị ta sẽ cảm thấy xấu hổ Trước những lời nói cây độc của con trai Nào ngờ chị ta không những không xấu hổ Ngược lại còn tỏ ra khinh khỉnh Đắc ý ngền ngàng Tao mà thèm vào năm công đất ruộng của bà già đó chắc Nếu không thèm thì bà về đây làm gì? Vì tao muốn đón con trai của tao đi theo tao. Đừng có mơ. Dù tôi có chết đi sống lại tôi nhất quyết không đi theo bà đâu. Mày nghĩ mày tự quyết định được sao? Mày mới có 14 tuổi. Má rụt mày còn sống sợ sợ ở đây. Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm. Để tao nói cho mày biết. Nằm công đất ruộng của bà hai nhà tao đớt thèm. Nhưng hơn chục mẫu đất vườn và mấy cái lò gạch bự chán. Thì tao thèm nha mày Cả Tư Trình và Thằng Hiền đều chết điến khi nghe thấy những lời nói như thế, phát ra từ miệng cái lý. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại lòi ra hơn chục mẫu đất vườn và mấy cái lò gạch gì ở đây? Chị nói như vậy là có ý gì chứ? Cái lý nhết miệng cười khẩy từ lúc Thằng Hiền vẫn còn đang đứng được mặt ra. Cô ta bước tới nắm lấy tay nó, vừa vuốt ve, vừa nhỏ giọng dù hoặc. Con trai ngoan, con cần chỉ bận tâm tới... Nằm cao đất ruộng chút ép đó của bà Hai Giảng. Cái con đáng được thừa hưởng là hơn chục mẫu đất vườn và mấy cái lò gạch nhà ông Nam Tường kìa. Con có biết sao không? Vì con có phải con ruột của thằng cha Hai Thiện nghèo rách mồng tơi đó đâu. Mà con là con trai độc nhất của cậu Tư Bình. Cháu nội đích tôn của ông Nam Tường đó con. Chuyện cái lý quay lại những con sau 14 năm bỏ đi. Và chuyện thằng Hiền là con trai ruột của ông Tư Bình. Nhanh chóng lan truyện khắp làng trên xóm dưới Nói thật ra tư bệnh từ lâu đã biết rõ Thằng Hiền chính là con trai ruột của hắn Năm đó Cái lý chần ước chần ráo Đặt chân đến xóm mới tìm việc làm Nơi đầu tiên của ta tới Chính là trại vịt hơn 1.000 con Do tư bệnh làm chủ Cái lý xin được một chân chăn vịt Nhặt trứng trong trại Được bao ăn bao uống Ngủ nghỉ ở tròi vịt cách đó không xa Với bạn tính năng chơi gái gúa của Tư Bình Sau nhiều lần đưa đẩy qua lại Cả hai đã lén lút Ăn nằm với nhau Ngay trong tròi vịt để qua mắt bạn dân thiên hạ Đối với Tư Bình Cái Lý chỉ là một con đàn bà mới mẻ Để ông ta giải quyết Nhu cầu thể xác Ăn bánh rả tiện Ông ta luôn sòng phẳng Sau mỗi lần tìm đến tròi vịt của Cái Lý Những tưởng mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó Một ngày đẹp trời Cái Lý báo tiền mình đã có thai Tư Bình giận lắm, mấy năm nay ông ta chơi gái, lần nào để lại hậu quả đâu chứ. Thật không ngờ đến một tay sành sỏi như ông ta, lại thua trong tay một con đàn bà miệng còn hôi sữa như cái lý. cái lý làm loạn đòi cưới, nếu không cô ả dòa sẽ chạy đến trước mặt cha má Tư Bình mà ăn vạ. Tư Bình tức lắm, lúc đó ông chỉ muốn một tay giết chết ả ta. Nhưng nghĩ dù sao trong bụng ả, Vẫn còn mang giọt máu của ông Thế là ông xuống nước Dù dỗ á một phen Nếu hiện tại em chạy tới nhà anh làm loạn Chắc chắn chả má của anh Cũng không xuống nước rước em về nhà đâu Tại sao chứ Em đang mang giọt máu của anh trong bụng đây Nhà anh dù gì cũng có tiếng tâm Nếu bọn họ không làm cho ra lẽ Em nhất quyết quay tới bến Em quậy thì có lợi gì đây Em nói như vậy là do em mới tới đây Chưa hiểu kỹ về con người của chả má anh Bọn họ là loại người thượng đội hạ đạp. Ngay cả anh là con trai duy nhất, còn bị phân bị đối xử đây. Bọn họ giao cho anh cái trại Việt này, rồi mặt xác anh tự sinh tự diệt với nó. Em nghĩ bọn họ không biết anh suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không lo trí thú làm ăn hay sao. Bọn họ biết hết đấy, nhưng bọn họ vẫn không màn để tâm tới anh. Giờ chắc chắn em xuất hiện nói mình có tài với anh. Anh đảm bảo bọn họ sẽ nghi ngờ em có ý đồ xấu. Tất nhiên là bọn họ sẽ nói lời ngon ngọt Hoặc là đưa em đi đâu đó lánh mặt một thời gian Chờ tới ngày em sinh ra đứa bé Bắt mất con của em Rồi đền cho em một khoản tiện nho nhỏ Nếu may mắn sinh ra đứa con trai thì còn đỡ Còn con gái hả Em coi như sông luôn Nhà anh mấy đời đều trọng nam khinh nữ đấy em ạ Cái lý nghe từ bệnh nói thì xanh mặt á hiểu rõ người giàu có luôn đứng bên cạnh Những người có quyền thế Một tay che trời Muốn làm gì thì làm Đối phó với một con đàn bà Đơn thân độc mã như ả Thì có gì khó với bọn người đó chứ Vậy Vậy bây giờ anh kêu em phải làm sao Tư Bình cười hiền Ông ta biết rằng con cá trước mặt Đã cấn câu Hay là em tạm thời trốn đi đâu đó Một thời gian đi Mỗi tháng anh sẽ cấp dưỡng tiền cho em Tiêu xài phủ phê không lo gì cả Đợi tới ngày em lâm bồn Nếu là con trai anh sẽ đưa hai mẹ con về Xin cha má làm đám cưới Còn nếu là con gái Là con gái thì sao Là con gái thì em tự mình nuôi lấy nó đi chứ còn sao nữa chứ Anh Anh thật quá đáng Quá đáng Nếu tôi quá đáng tôi đã không dư hơi sức ngồi đây cắt nghĩa cho em hiểu Thôi mệt quá bây giờ em muốn sao Cái ly hiếp mắt Nhìn tư bệnh Trong mắt hả hiện tại là những tia toan tính Đầy sự tàn nhẫn Nếu nhanh không chịu nhận con Vậy để tôi tìm cha cho nó Ý em là, anh ăn ốc, anh không muốn đổ vỏ, vậy thì để tôi đi tìm người khác đổ vỏ tay anh. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, cho dù sau này sinh con trai hay con gái, tôi cũng cấm anh tự ý đến nhận con. Nếu tôi không cho phép, anh đừng mơ tới ngày được con tôi gọi anh một tiếng cha Thế rồi cái lý ra rước quyến rụa hai thiện, và cô ta thành công trở thành vợ của hai thiện theo đúng nghĩa. Đến khi cô ta sinh ra thằng hiền Biết chắc là con trai Cô ta đã dự định ẩm con đi tìm tư bệnh Để con mình được nhận tổ quy tông Nào ngờ đúng thời điểm đó Hai thiền bị tai nạn biến thành người tàn phế Mà bơi vế tư bệnh cũng xảy ra biến cố Tư bệnh cờ bạc, đá gà chẳng mấy chốc Đã đá bày luôn cái trại vịt hơn nghìn con của mình Nờ nần bổ vây tứ phía Ông ta phải về nhà cầu cành cha má Giàn tay cứu giúp, tình thấy không ổn, khiến kế hoạch của cái lý đổ vỡ tan tạnh. Chẳng ấy mỗi khi, mỗi ngày phải đối diện với việc chăm chồng tàn phế, chăm con nhỏ, cái lý bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới. Điểm đó sẵn vừa biết, nơi cất giấu tiền vàng của bà hai nhặn, cái lý gồm hết tiền bạc tư trang trong nhà, âm thầm bỏ trốn khỏi cái nơi mà cô ta xem là nhà tù chung thân, đang giam cầm cuộc đời cô ta. Bỏ lại chồng Bỏ lại con Cái lý dựng dừng dứt áo ra đi Để lại tất cả gánh nặng Trên vai một mình bà hay nhặn gánh vác Sau khi sự việc bị phanh phui Cái lý ung dung dẫn Tàng Hiền Đến nhà ông Nam Tường nói chuyện phải trái 14 năm trước Nhà họ khốn khổ Cô ta cũng bỏ đi Nhưng bây giờ nhìn xem Bọn họ đang được những gì Cái lý mừng tầm trong bụng Xem ra đến cuối đời Ông trời vẫn chưa triệt đường sống của cụ ta Nhà ông Nam Tường giàu có bậc nhất xóm mới Ai mà không biết Lúc trước nhờ gã con gái đi Đài Loan Mà gia đình ông càng ngày càng ăn nên làm ra Giờ đây ruộng đất bao la Cò bay gậy cánh cũng không giáp Cộng thêm ba bốn cái lò gạch Ở xóm mới Và xóm Cà Na Ta nói cái đứa con gái nào Không muốn vào làm dâu nhà ông cơ chứ À không đúng Quả thật có một đứa không muốn vào làm dâu nhà ông ta cơ đấy. Tư Bình bắt đầu ve vãn Tư Trinh, khi cô mới chần ước chần ráo, nhảy vào con đường buôn gánh bán bương. Xe bánh cành của Tư Trinh đầu trước đầu chợ sáng, mà kế bên chợ sáng là một cái lò gạch, do gia đình Tư Bình làm chủ. Thế là thay vì hàng ngày tụ tập ăn chơi, đàn đứng với đám bàn trời đánh, Tư Bình giả vờ ở nhà trong coi lò gạch, dường cốt chỉ để mon men. Sang xe bánh canh của người thương Để làm màu mà thôi Trái ngược với những người đàn bà Trước đây Tư Bình gặp Tư Trinh luôn giữ đúng chuẩn mực Kín kẻ trong lời ăn tiếng nói Và đặc biệt cô luôn từ chối thẳng tượng Những tên đàn ông đang có ý đồ xấu ngay cả Tư Bình Một tên công tử con nhà giàu Có quyền thế Cũng bị chính Tư Trinh bơ đẹp mặt Chẳng chút nể nang Thất bại ê chệ Tư Bình quay sang Nhờ cô em gái Cũng chính là năm Việt Kiều giúp đỡ một tay. Nhưng dù có là năm Việt Kiều ra tay, Từ Trình cũng vẫn không hề mãi mãi động lòng lấy một phân nào. Đã hơn 6 năm kể từ ngày Tư Bình biết đến Từ Trình, ông ta vẫn không có được. Tại liếc mắt từ phía cô, đừng nói gì tới cái gật đầu đồng ý. Mà phàm là đàn ông, những thứ không có được đối với họ sẽ luôn trân quý và khao khát, dù cho có phải trả giá bằng bất cứ giá nào. Tư Bình ngồi yên trên cái ghế da hớt cầm nhìn lên nhóc con cao lớn, đang đứng bên cạnh cái lý, khóe mùi ông ta nhết lên. Ông ta nghĩ năm nay thời của ông ta cuối cùng cũng đã tới. Hiện là một cậu bé 14 tuổi, ngoan hiền, thông minh, chăm chỉ. Nhất là từ khi bà hai nhạc mất, hiền chấp mắt như biến thành người lớn chỉ sau một đêm. Cậu cắm đầu vào mảnh đất cho bà nội để lại, chịu có tìm tòi nghiên cứu cách làm nông. Mới 14 tuổi mà suốt ngày lao động nặng nhọc nên hiền cao lớn và già dặn hơn đám bạn cùng tuổi. Bất ngờ với sự thật về thân thể của mình, Hiền theo chân cái Lý tìm tới nhà ông năm tường ở xóm mới, với hy vọng tất cả những gì phát ra từ miệng người đàn bà đó chỉ là lời nói hàm hồ mà thôi. Hai ông bà năm tường vừa gặp Hiền đã giật mình, dòm cầu thâm thâm. Rõ ràng ngoại hình của Hiền trông có đến 7 phần giống với cái Lý. Nhưng không thể phủ nhận nhìn kiếm một chút hai người vẫn nhìn ra được ba phần còn lại trên mặt hiền là được thừa hướng từ tư bình nuôi con trai từ nhỏ tới lớn bà Nam Tường làm sao không nhìn ra được điểm trùng hợp đó rồi cái lý kể đầu đuôi sự tình cho ông bà Nam Tường nghe hai ông bà cả kinh lập tức sai người đi gọi ngay tư bình đến để đối tr chứngng đối diện với cha má tư bình cũng không phủ nhận Việc 15 năm trước đã khiến cái lý mang tay Nhưng ông ta khinh thường Khi trước đó chính cái lý Là người giấc quyết Muốn tìm cha cho con mình Giờ đây sau bao nhiêu năm Thấy gia đình ông ta ăn nên làm ra Á lại mặt dày quay trở lại để cường ép Dẫn tìm tàng bé tới tận nhà Nhận tổ quy tông Ở đây còn ai xa là Cái bạn chất con người của cái lý Vậy mà trước mặt cha má tư bệnh À khóc lóc tự trách vì đã bỏ rơi con trai. Giờ đây nhìn thấy con sống một mình cù bơ cù bớt trên đời. Khi mới có 14 tuổi, ả thương đứt ruột. Ả nói ả không cần gì cả, cũng không mong tư bình nhìn ngó tới ả. Nhưng mà điều ả muốn nhất, cha con tư bình có thể nhận mặt nhau để thằng Hiền không phải cơ cực sống thui thủi một mình bên ngoài tự lực cánh sinh, mà quan trọng là để cho hai ông bà năm tượng có đứa cháu đích tôn phụng dưỡng tuổi già. Nghe những lời cái lý nói, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lâm vào suy tư. Vấn đề dựng vợ gã chồng cho con cái, chính là mối bận tâm lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ. Trong khi đó, tư bình năm nay cũng đã 35 tuổi, mặc dù ông ta ra ngoài ăn chơi đàn đúng, nhưng quả thật, xưa nay chưa có một người đàn bà nào dám cả gan dẫn con tới tận nhà điểm mặt như lần này. Chuy lấy vợ sinh con nối dõi cho tư bình, luôn là nỗi phiền lòng của ông bà năm tường. Vốn đang lo lắng, sợ tới khi hai ông bà nhắm mắt vẫn không được nhìn thấy mặt đứa cháu nội đích tôn, ai có đùng một cái, lại có một thằng cháu từ bác xác tới tìm. Đã vậy tiếng lành từ xa, từ trước tới nay, nhà bà hai nhàn ăn ở như thế nào, nuôi dạy con cháu tốt ra sao, ông bà năm tường làm sao không nghe qua. Nếu thằng Hiền quả thực là con cháu nhà bọn họ Bọn họ quả thực không còn mong muốn gì hơn Đối với đứa cháu này Mặc dù đã chắc tới bảy phần Nhưng để an tâm hơn Ông bà năm vẫn bắt buộc thằng Hiền Đi làm cái xét nghiệm Nhân thần với cha ruột của nó Thằng Hiền nào có chuyện ngoan ngoãn nghe theo Nó nói đời nó chỉ có một người cha duy nhất Là hai thiện Một ông bà nội duy nhất Là ông bà hai Nó không cần mẹ cũng không cần cha mới Nó không cần nhà rộng xe sang Nếu có thể Nó chỉ muốn sống với má tư Và hai đứa em gái của nó Như bình thường là được Tư Bình làm bộ như hiệu ý con trai Ông ta mỉm cười với nó tuyên bố chắc địch Nếu như con chịu làm xét nghiệm nhân tân Cha hứa sẽ để con sống gần với má tư Và hai đứa em của con như cũ Khi đồng ý Làm xét nghiệm nhân tân Cậu quả thực là con trai ruột của Tư Bình Cháu nội đích Tôn Của ông bà năm Tường bên xóm mới Khỏi phải nói Kết quả chắc như định đóng cột Hai ông bà năm Tường vui mừng như thế nào Có điều bọn họ nói thẳng Chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu Nhất là một đứa con dâu tâm cơ Thủ đoạn như cái lý Thế là cuốn thêm một số tiền Không nhỏ từ gia đình ông năm Cái lý làm bộ biện riện Chia tay con trai cưng Một đi không quay đầu nhìn lại Bữa đó Chủ nhật tuổi nhỏ được nghỉ ở nhà Chiều tối Hiền xin phép ông bà nội cho tài xế lấy xe hơi, chở cậu và hai em Tố nha đi xem đoàn siết voi ở trên huyện biểu diễn. Hai ông bà Năm vui vẻ, đồng ý với cháu trai. Trước khi đi bà Năm còn đặc biệt, dối vào Tây Hiền một ít tiền để cậu có tiền mua cái này cái kia cho em gái. Các con đi chơi hết, nhà chỉ còn có một mình, tư trinh thông dông nằm trên chiếc võng mắt ngang ngoại hiên, nhẹ nhàng đông đưa qua lại. Gần đây xảy ra nhiều chuyện Khiến đầu óc của Tư Trinh nặng triểu Chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn Bà hai nhạc vừa mất Sau đó đến lượt Thằng Hiền bất ngờ biến thành con trai của ông Tư Bình Chuyện này bị phanh vui sớm một chút Cho dù bà hai có khỏe mạnh như thần Chắc cũng tức tới nỗi Học máu mà chết Nghĩ tới đây sắc mặt Tư Trinh Đột nhiên trắng bệt Cô vội vàng ngồi bật dậy Đôi mắt trần trường nhìn về hướng Ngôi nhà cách đó không xa Đúng, có khi nào cái bóng đèn bí ẩn tối hồn bà hay mất mà Tư Trinh vô tình nhìn thấy chính là cái lý. Là cô ta tìm tới muốn dẫn Tặng Hiền đi, nhưng bà hay không cho cô ta mới nói ra sự thật. Tặng Hiền có phải chấu ruột, khiến cho bà tức quá mới đột quỵ mà chết. Lẽ nào sự thật chính là như thế, con đàn bà độc ác khốn nạn đó, tại sao lại lòng dạ rắn rết như thế chứ? Tư Trinh ruồn cả người với suy đoán của bản thân. Cô đến buồn sáng mai, bán xong vì chợ sáng, cô sẽ đi tìm cái lý một phen hỏi cho ra lẽ. Mặc dù bà hay không có quan hệ thân thiết với cô, nhưng suy cho cùng, tình làng nghĩa sớm hơn 10 năm gắn bó, cũng đủ để cô vì bà mà tìm hiểu rõ ngọn ngành trắng đen. Trina, em có ở nhà không em? Giọng đàn ông ồ òm vang lên ở ngoài ngõ, khiến Từ Trình giật mình nhìn ra. Mặc dù chưa được sự cho phép Nhưng Tư Bình vẫn ung dung, đẩy cánh cổng bằng tầm vông, chống tạm bờ sang một bên, ngang nhiên đi vào trong nhà. Hóa ra, em nằm ngoài này không mát hả Trinh? Tư Bình tiếp tục mở miệng bắt chuyện. Từ trên thấy Tư Bình, cả người cô nháy mắt như tăng thêm vài phần cảnh giác. Đêm hôn khuya khoát, anh đến đây tìm tôi có chuyện gì thế? Mà cho dù có chuyện gì tôi cũng khuyên anh đi về đi. Hiện tại tôi chỉ ở nhà một mình, tôi không tiện tiếp chuyện với anh đâu. Em nói chuyện nghe lạ vậy Trinh Chủ quen biết Anh đi công chuyện Sẵn tiện ghé qua thăm em một lát Anh biết hôm nay con trai sang Rủ ai đứa con gái em đi chơi Hay là em cho anh vào nhà uống chén trà Sẵn anh chờ con trai anh về Rồi cùng về với nó luôn có được không Thấy Tư Trinh nhíu mày nhìn mình như đang dò xét Tư Bình cười khốn khổ rồi nói thêm Chả lệ trong mắt của em Anh là thằng đàn ông xấu xa như vậy sao Chuyện của chúng ta qua đã lâu Từ ngày em từ chối anh Anh cũng đâu kiếm cớ đeo đuổi em nữa đâu Hiện tại anh cũng vì con trai của anh mới ghé sang đây Chứ anh có phải vì bản thân mình đâu Mà em lo sợ như vậy á Trinh Xung quanh vài con chó vẫn đang sủa vang Trước sự xuất hiện của Tư Bình Hôm nay ông ta đi bộ tới Xem bộ dạng một mực Muốn chờ xe thằng Hiền về Nghĩ đứng bên ngoài nói chuyện cũng không hay Tư Trinh nhường bộ bước sang một bên Hạ thấp giọng bảo Vậy mời anh tư vào nhà uống chén trà Tối rồi đứng ở ngoài này nói chuyện cũng không hay Liếc mắt nhìn thời gian Đoán chừng tuổi Tăng Hiền cũng sắp về tới Tư Trình bên này giảm đi mấy phần cảnh giác với Tư Bình Nào ngờ những gì cô tính không bằng trời tính Chân trước Tư Trình vừa bước vào nhà Chân sau Tư Bình cũng đã nối gót theo sau Ông ta nhìn tay Đóng sập cửa Áp sát vào người Tư trinh Khống chế hai tay cô Đã phải còn biệt miệng cô Không cho cô lạ hết Tư Trinh cố gắng vùng vẫy Như sức một người đàn bà chân yếu tay mềm như thế Làm sao chống lại nổi sức Một tên đàn ông cao to Lực lưỡng như Tư Bình Mặc kệ người trong lòng Đang sống chết dãy dùa Tư Bình cười nham nhở Kề sát vào lỗ tai của Tư Trinh Chầm chầm rít từng lời qua kẻ răng Trinh à Cuối cùng em cũng không thoát coi tay anh Em đừng chống cự vô ích Hiện tại cô chống cử cũng không có ai nghe thấy mà tới đây giải cứu cho em đâu. Để rồi xem, khi đã trở thành con đàn bà của anh, em có còn ở đó lên mặt được với anh hay không? Sao? Em chống cử làm gì cho mệt xác Giữ sức thuận theo anh, không phải sẽ tốt hơn sao? Anh thì có gì thua kém tăng chồng nghèo sát nghèo sơ của em. Tại sao đến nó em còn chấp nhận được? Mà anh như vậy em lại từ chối chứ? Trinh à, em đẹp quá, em còn trẻ quá mà, không lẽ... Em đỡ để phí tuổi thanh xuân chỉ vì tủ tiếc Thờ cái thằng tư hận sao? Cậu trai của anh, dù gì cũng gọi em một tiếng má. Vậy sao em còn không chịu tìm cha cho con gái em đi? Nếu em đồng ý làm vợ anh, anh hứa cả đời sẽ yêu thương em. Xem hai đứa con gái của em như con ruột của anh. trên ạ để bọn trẻ về sống chung với một mái nhà có phải tốt hơn sao em? Tư Bình không ngừng nói xà rích bền tài tư trình. Nhưng giờ đây cô làm gì còn tâm trí? Nghe hắn nói Cô cố gắng đẩy bàn tay nhơ bẩn của hắn ra Cố gắng thoát khỏi vòng tay Như gồng kìm của hắn Cuộc đời cô thề chỉ trung trinh Với một mình tư hận Nếu hôm nay không may bị tư bệnh làm nhục Cô nhất định sẽ giết chết ông ta Rồi cắn lưỡi tư vấn Để hoàn tuyền tà tội với chồng Tình khốn nạn mày buông tao ra Tư bình đẩy ngã tư trình Nằm sắp trên chiếc bàn gỗ Đặt chính giữa căn nhà nhỏ Dùng bàn tay thua tiễn của ông ta sẽ trách chiếc áo bà ba cô đang mặc. Gia tịt nón nà của người đàn bà hiện ra trước mắt, khiến máu huyết trong người của tư Bình như sụp sôi. Ông ta nuốt nước miếng, nhỏ giọng. Trình à anh... tư Bình đang nói giữa chừng tiền ngưng mặt bởi vì bản thân ông ta bị một vật gì đó cứng ngắt đập mạnh lên lưng. Ông ta hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chưa kịp hiểu chuyện gì Thì lại thêm một cú đập mạnh rơi thẳng vào giữa tráng Mẫu tùy chạy ra Tư bình loạn troạn ngã lăn ra nền đất Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Má tư Tiếng gọi dồn dập của ba đứa trẻ vang lên Tư trình nhảy mắt lấy lại ý thức bò dậy Ba đứa trẻ chạy ùa về phía cô Nhất quyết đem cô bảo vệ phía sau lưng chúng nó Thằng chó! Mày vì con đàn bà này mà dám ra tay đánh cha mày sao? Loại đàn ông ước hiếp kẻ yếu, cưỡng bức con gái nhà lành như ông. Thứ cha đó tôi không cần đâu. Mất giấy. Tư Bình gầm lên, ông ta thẳng tay tác một cái như trời gián vào giữa mặt thằng Hiền. Cậu nhóc loàn choàn bám trùa vào thành bàn cho khỏi té. Thế mà chưa kịp đứng vững, Tư Bình đạch sấn tới trước mặt, trực tiếp đưa tay bóp lấy cần cổ của cậu siết chặt. Thằng oắc còn miệng còn hôi sữa như mày, cũng dám phá hổng chuyện tốt của ông. Cho mày sống chung với loài bần cùng Nên mày đâu có biết thế nào là lễ độ Được, hôm nay cha mày sẽ dạy cho mày biết Dám chống lại cha mày sẽ có kết cục như thế nào Bàn tay tư bình siết chặt Cả người thằng hiền nháy mắt Bị nhấc bỏng lên không trùng Hai chân nó vùng vẫy dữ dội Ngay cả đôi tay nhỏ bé Cũng ra sức cào cấu Tìm kiếm đường sống cho chính bản thân từng mắt nhìn thấy tư bình Những tâm hành hạ thằng hiền không thương tiếc Tự trình điên tiếc, lật đợt chạy tới kéo mạnh cánh tay ông ta. Nhưng sức ông ta lúc này vô cùng lớn, cô kéo cách mấy, cũng không xê dịch được. Đã vậy còn bị ông ta hớt một cái, văng ra xạ. Tự trình lộn cùng bò dậy, ý nghĩ muốn cứu thằng Hiền thôi thúc bản năng làm mẹ. Ánh mắt tự trình lé sáng, cô lao nhanh về một phía, tiện tay chộp lấy con dao tái, gọt củ quả, còn để trong rộ góc bếp. Chẳng chút do dự, cô hướng thẳng mũi dao nhòn hoắt, Về phía người đàn ông cào lớn, đang đứng ở giữa nhà. Tư Trinh dùng cả hai tay, đâm thẳng con dao vào tấm lưng chắc nịch của ông ta, một phát chí mạng. Thằng Hiền được Tư Bình thả ra, té quật trên nền đất, nó ôm cổ ho sặc sụa Thấy vậy Tư Trinh mang cả người run bần bật, chạy tới đỡ lấy con trai, sợ hãi ôm lấy nó. Tư Bình bước đi siêu vèo trên đôi chân mềm dũng, ông ta đưa tay chạm vào lưng. Rồi thu lại nhìn tử Ui máu, máu đỏ tươi ướt đẫm Cả tấm lưng rộng của ông ta Đầu đớn Tư Bình đưa tay chỉ thẳng mặt Mấy mẹ con tư trình đang co ro Ngồi ở một góc ôm nhau Trước khi lăn đùng ra đất Ông ta chỉ kịp đứt quảng Thốt ra một câu Chúng mày Chúng mày nhất định phải trả giá Tối nay Hiền đưa hai chị em Tố Nga đi xem giết Trên chợ huyện Đáng lý ra cả ba đã có thể về nhà sớm hơn Nhưng vừa rẽ vào khu chợ Thì xe hư Vì thế cả ba đành phải ngồi chợ Có thể do linh tính mách bảo Chẳng hiểu vì sao Trong lòng Ngọc Tố cứ đứng ngồi không yên Cô bé quầy sang Nói nhỏ vào tay Ngọc Nga Hai chị em trao đổi ánh mắt cho nhau Rồi quyết định đi bộ về nhà Hì làm sao có thể để hai chị em của mình Đi về giữa đêm khuya Huống hồ đi đến nơi, về đến chốn Không đưa hai chị em về tận nhà, cậu còn đâu mặt mũi nói chuyện với má tư. Kỳ cọ qua lại, cuối cùng ba anh em Hiền, Tố, Nga quyết định cùng nhau thả bộ về nhà. Được về xóm ông Đàn tối thui không một ánh đèn. Đêm nay không trăng không sao, khiến khung cảnh nơi đây càng thêm vắng vẻ, điều hiu. Hiền nắm lấy tay hai em, bước chân ngày một tăng dịp. Mặc dù vậy cả ba phải đi hơn 15 phút Mới có thể mò về được tới nhà Cửa rào mở tan hoang Nhưng cửa nhà lại đóng kín mít Cả ba đứa trẻ không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn Bình thường Chỉ khi nào tắt đèn đi ngủ Mẹ mới cài then chốt cửa Sao hôm nay đèn còn sáng Mà cửa lại đóng như thế Cùng lúc đấy Bên trong nhà lần lượt vang lên những tiếng động kỳ lạ Tiếng bàn ghế va chạm vào nhau Tiếng đồ vật rơi trên mặt đất Còn có cả tiếng kiều ú ớ Như đang bịt miệng Cùng với tiếng nói xì xầm Của một gã đàn ông Hiện cùng với hai chị em Tố Nga lao thẳng vào nhà Rồi khi tận mắt nhìn thấy má tư Đang bị một tên đàn ông đè chặt trên bàn Cậu nhóc không suy nghĩ Chỉ theo bản năng muốn cứu má tư Nhặt vùi khúc tầm vong Đang nằm dưới đất lên Nệnh liên tục vào người đó Một cú vào lưng và một cú vào giữa đầu của gã. Những chuyện tiếp theo sau đó diễn ra quá nhanh, khiến đầu óc của một đứa trẻ 14 tuổi như hiền, còn không chịu nổi nói gì tới hai chị em tố ngà. Đợi đến khi cậu bình tĩnh trở lại, cậu đã nhìn thấy cái gã cậu gọi là cha đang nằm bớt đồng trên sàn nhà. Lưng ông ta còn cắm chặt một con dao Thái Lan. Cả người thấm ướt một màu đỏ thấm của máu tươi tanh rình. Chú Bân tài xế vừa lúc lái xe về tới, nghe tiếng động lạ phát ra trong nhà, chú liền chạy vào xem thử. Nhìn thấy tư bình nằm bức đồng trên sàn nhà, cả người đầy máu, chú thức kinh, lập tức truy hồ cả xóm cùng nghe. Tiếng chó sủa ôm sồng cùng với tiếng bước chân kéo đến ngày một đông. Mỗi người giúp một tay, đưa tư bình lên xe ô tô. Rồi chú Bân rộ máy, gấp rút chờ ông ta tới bệnh viện cấp cứu. Tư Trinh bị áp giải tới đụng công an huyền Ngày sau đó Bởi nhà ông bà Nam Tường Mặc dù hiền đã ra sức vang xin ông nội Đừng bắt má tư Nhưng ông Nam Tường vẫn cường quyết Không chịu bỏ qua Bị nhốt trong trại tạm giam hơn một ngày Tư Trinh đầu tóc rũ rượi Quần áo xốp xếch Giữ y nguyên cái dáng vẻ Lúc bị tư bệnh làm nhục tối hôm trước Đúng 24 tiếng sau Tư Trinh được một cán bộ công an vào thông báo Có người muốn gặp mặt Theo chân cán bộ ra ngoài từ Trinh không biết ai đến tìm mình vào giờ phút này Cô chỉ mong ai có thể rủ lòng thương Báo cho cô biết Một chút tình trạng của tư Bình trong bệnh viện Nếu ông ta cùng sao Có lẽ tội của cô có thể được giảm nhẹ Người ngồi đợi trong phòng chờ là năm vị Kiều Khác với những lần trước gặp mặt từ Trinh Lần nơi tái độ của Nam vị Kiều vô cùng khó ở Chị ta ngồi bắt chéo hai chân trên ghế tựa Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng Dày cồn vấn ròn Hai mắt khe hiếp chán ghét Nhìn lấy bộ dạng Thân tàn ma dài của từ trình Chị Năm chỉ đến đây có phải thông báo cho em biết Về anh Tư Bình hay không Anh ấy tỉnh chưa Chị Năm có thể kêu bọn họ thả em ra không Là tại anh Tư Anh muốn giết tàng Hiền cho nên em Em ơi Mày im miệng Năm việc kêu gắt lên thẳng tay xô ngã từ trên không cho cô chạm vào người mình. Mày nói cái gì? Mày nói Tư Bình muốn giết thằng Hiền nơi mày mới đắm ổng một dao sao? <cười> được cười, thằng Hiền là con ruột của ông Mày nghĩ mày nói như thế ai tin? Tôi... Mày tưởng mày cao quý lắm sao? Thứ đàn bà như mày được anh tao để ý tới đã là phúc đức tám đời nhà mày. Vậy mà mày còn không biết hưởng. Mày lên mặt chảnh chó. Tư Bình đã làm gì mày? Ông ăn mất miếng giám thịt nào của mày chưa mà mày đối xử với ông như vậy Trinh nạ tao nói cho mày biết mày có phước không biết hưởng thì ở đó mà chờ ăn cơm tù cả đời đi con nằm vị Kiều tu ra một hơi nói xong thì đứng dậynguảym mong rời đi tư trên đi hồn vội vàng quỳ xuống bác lại bắp Trần của năm vị Kiều vừa khóc vừa lưu miệm vang xin chị nằm mô tôi xin chị tôi xin chị cứu tôi ra khỏi đây Tôi còn hai đứa nhỏ nữa làm sao tôi có thể ở trong đây cả đời bỏ mặt chúng đó. Chị Đàm ơi, chỉ cần chị có thể cứu tôi ra khỏi đây. Tôi... tôi mang ơn chị suốt kiếp. Chị nói gì tôi cũng nghe. Chị kêu gì tôi cũng làm. Tư Bình hay cái ông Đài Loan gì đó. Chị chị gã tôi cho ai tôi cũng nghe hết. Chị ơi! Năm Việt Kiều nghe thấy những lời Tư Trinh vừa nói. Đôi mắt sát sảo, chợt lué sáng trong đêm. cúi đầu nhìn chầm chầm vào gương mặt đau thương. Giang dùa nước mắt của Tư Trinh Chị ta làm bộ tốt tính Đưa tay đỡ cô đứng lên Rồi tự mình tém nhà mái tóc cho cô Thiệt tình Chị cũng đâu có muốn làm khó em đâu Trinh Nhưng mà cha má chị khó khăn dữ lắm Lần này ông bà nhất quyết Ép em vào con đường chết chứ chẳng chơi Thấy hoàn cảnh mẹ quá Con cô như em Chị thương đứt ruột Vì thế chị mới 5 lần 7 lượt Tìm mối tốt giới thiệu cho em Cốt chỉ muốn em được đổi đời Để con em có cuộc sống tốt hơn Vậy mà em có chịu nghe lời chị đâu Trinh Em nghe mà chị Năm Lần này em nghe Xin chị nói với ông bà Năm một tiếng Để họ thả em ra được không Đằm việc kiều thở dài Đôi mày câu chặt Coi bộ đang đâm chiêu suy nghĩ Liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới Cơ thể của tư trình Chỉ thám mỉm cười nhẹ giọng Vậy chị tính như thế này em coi được không Em đâm tư bền một dao thì coi như Em phải chịu trách nhiệm với ông một đời Nếu em được thả ra rụi Em phải vào viện chăm sóc cho ông. Ngày đêm ở bên cạnh ổng Khi nào ổng xuất viện về nhà Em cũng phải đi theo ổng Chính thức trở thành vợ của ổng Hai đứa con gái của em cũng có thể đi theo em Nếu tụi nó muốn Dù gì ở đó còn có tàng hiện Tụi nó xem như cũng có người bầu bạn Tư Trinh đắng đo Trong lòng dữ lắm Nếu cô nghe theo sự sắp xếp của 5 Việt Kiều Thì cuộc đời của cô từ nay coi như xong Gần 7 năm trời cô cố gắng Giữ thân thờ chồng Vậy mà cho đến cuối cùng Cô lại phải rơi vào tay của Tư Bình Theo cách này hay sao Nhưng cô làm gì còn có sự lựa chọn khác Nếu cô không nghe theo lời của họ Cô chắc chắn phải chịu cánh tù tội đến suốt đời Bản thân cô thì có xá gì chuyện đó Nhưng rồi hai đứa con của cô biết sống sao Tụi nó còn quá nhỏ Không có cô bên cạnh Tụi nó biết nương tựa vào ai Âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong Tụi trình kiên quyết gật đầu và được chị Năm Em đồng ý nghe theo tính toán của chị Đôi mắt gian xảo của năm vị kiều sáng rực lên Trong phòng giam u tối Chị ta nắm lấy tay từ trình Dịu dàng vuốt ve, xòa nắng Em nghỉ thông suốt rồi chị cũng mượn Vậy để chị về thư chuyện lại với cha má Em yên tâm ở lại đây đợi tin của chị nay mai sẽ có người thả em ra ngay Tư Trinh tin vào lời hứa của Nam Việt Kiều Cô ở lại phòng tạm giam Chờ ngày mình được thả ra Thì một đêm thức trắng với bao nhiêu nỗi sầu bi Sáng sớm ngày hôm sau Tư Trinh quả thật được người ta bảo lãnh sang ngoài Nhìn người đàn ông xa lạ Mang tương hình cao to Ăn mặc sang trọng, đứng miễn cười với mình, rồi thuần tay mở chiếc xe ô tô bên cạnh như muốn mời mình lên. Tư Trinh quả thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Người này có phải tài xế nhà ông Năm. Cô cũng chưa từng gặp qua anh ta trước đây. Có làm sao anh ta lại nhìn cô vến mắt triều mến như thế? Xích chặt hai tay nắm vào nhau, Tư Trinh cảnh giác lùi về phía sau vài bước. Anh, anh là ai? Anh... Anh là người của chị Nam Việt Kiều sao? Tôi... Tôi không biết Nam Việt Kiều là ai, nhưng tôi biết cô đấy, thưa cô Lệ Trinh. Từ trình điến hồn, trợn rừng hai mắt, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Mặc dù anh ta đang nhìn cô mỉm cười hiền từ nhưng bản thân cô cảm nhận được rất rõ nụ cười đó có bao nhiêu sự uy hiếp. Xin... xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi tôi không quen biết anh và tôi cũng... Không biết ai tên là Lệ Trinh cả. Cô không quen biết tôi cũng đúng, nhưng cô không quen biết cái tên Lệ Trinh thì hơi lạ đấy. Vậy cô không có quen ông Trần Minh Đức, chủ xưởng gỗ Tâm Đức hay sao? Tôi, tôi không quen. tôi Trinh nhỏ dòng trả lời, cô hơi cúi đầu lạng tránh, ánh mắt dò xét của người đàn ông xa lạ. Không quen, vậy hóa ra người ta đồn cô bị mất trí nhớ là thật sao? Tiếc quá. Nhưng không sao Cô có nhớ chuyện đó hay không Cũng không quan trọng Hôm nay tôi đến đây trước là để bảo lãnh cô ra Sau là muốn thông báo với cô một tin Ba của cô Ông Trần Minh Đức đã mất từ Trinh Tên thật là Trần Lệ Trinh Là con gái duy nhất của ông Trần Minh Đức Và bà Nguyễn Thị Lệ Tâm xưởng sản xuất của Tâm Đức Chính là cơ ngơi cả đời Do một tay ông Minh Đức tiếp quản Và phát triển Thực ra trong suốt hơn 10 năm sống bơ vơ bên ngoài Lệ Trinh không hề bị mất trí nhớ Như những gì cô đã nói Chỉ là cô muốn chối bỏ quá khứ Muốn tránh xa như con người tâm địa rắn rít Chỉ biết đến tiền tài, danh vọng Tự mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình Cô tự bỏ cuộc sống giàu sang phú quý của một cô chiêu Còn ông chủ xưởng gỗ Tìm tới nơi làng quê nghèo khó Làm lại cuộc đời Một cuộc đời do chính bản thân cô làm ra. Nhắc lại chuyện của 30 năm về trước, ngày cô bé Lệ Trinh được sinh ra. Gia đình ông Minh Đức có tiếng giàu sang, sung túc nhất dị thành phố A. xưởng sản xuất gỗ tâm Đức ban đầu có tên là Tâm Phúc. Cái tên này được ghép lại từ tên hai đứa con của ông Tư Thọ, Hai Tâm và Ba Phúc. Dường Ba Phúc, yếu mệnh, sống hơn 10 tuổi thì qua đời. Từ đó mọi gánh nặng trong gia đình ông Tư Thọ đều đặt hết lên vài con gái lớn của hai tâm. Thuở mới khai sơ lập nghiệp. Tầm Phúc chỉ có một phân xưởng dạy gỗ nhỏ. là nơi thu mua các loại gỗ giá rẻ sau đó đem về gia công rồi bán lại cho người ta với giá cao hơn để kiếm đồng lời. Minh Đức lúc đó là một công nhân làm thuê cho xưởng gỗ Tầm Phúc. Ông mùa côi cả cha lẫn mẹ sống nương nhờ vào mái ấm tình thương cho đến năm 18 tuổi mới tự lập một mình bước ra đời. Minh Đức là một chàng trai siêng năng, hiền lành, thông minh và tháo phát. Những ngày làm việc ở xưởng gỗ, ông được mọi người yêu thương, tin tưởng. Lâu dần, ông cười nhiên lọt vào mắt xanh của ông bà Tư Thọ. Hai tầm nhỏ hơn Minh Đức một tuổi, lúc Minh Đức vừa xin vào xưởng gỗ, bà đang học lớp 11. Đến khi học xong lớp 12, Bà không học tiếp lên đại học, mà xin cha cho mình ở nhà trong coi xưởng gỗ, phụ giúp cha lúc tuổi già sức yếu. Tư thọ vui mừng với suy nghĩ của con gái, ông cũng nhìn ra được hai tâm có ý với cậu thanh niên tên Mình Đức. Mình Đức cũng tốt, cậu ta không cha không mẹ, nên nếu cậu ta kết hôn cùng với con gái ông, cậu ta cư nhiên phải ở rễ. Cùng con gái ông bắt tay, phát triển xưởng gỗ. Hôn sự của hai tâm và Minh Đức nhanh chóng được đốt thúc. Đến năm hai tâm tròn 20 tuổi, hai người chính thức nên nghĩa vợ chồng. Có Minh Đức quản lý, xưởng gỗ của tư thọ như hổ mọc thêm cánh ngày càng ăn nên làm ra, công việc thuận lợi trôi chảy. Xưởng gỗ tâm phúc mở rộng thêm quy mô sản xuất, tự thuê nhân công chế tạo các sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ, rồi sau đó mở thêm vài cửa hàng buôn bán gỗ cao cấp. Chỉ riêng ở thành phố A đã có tới 3 cửa hàng gỗ. Của... Mãi mê làm việc kiếm tiền mà quên mất chuyện con cái. Phải đến khi ông bà tư tò nhắc nhở, hai tầm mới bàn với chồng về chuyện muốn sinh con, cho chà má. Ban đầu không muốn có con, nên hai tầm đặt vọng tránh tay. Về sau quyết định có con, cô đến bệnh viện tháo bỏ. Nào ngờ không kiên cử gì, thế mà hai tầm vẫn không thể có bậu. Vợ chồng Minh Đức rất buồn Họ bỏ chút thời gian tới bệnh viện để kiểm tra Khi nhận kết quả Người ta nói Minh Đức bị yếu tinh trùng Rất có thể sẽ không bao giờ có con Tiên giữ như xét đánh ngàn tay Minh Đức chán trường suốt một tháng trời Tinh thần ông sa suốt trầm trọng Những tưởng mọi chuyện đến đấy là kết thúc Nào ngờ hai tháng sau Hai tầm báo tiền mình đã có thai Cái thai khỏe mạnh được hơn một tháng Đó chính xác là con của ông Mình đức vui không tạ suyết Ông nghĩ chắc do trời thương vợ chồng ông Ăn ở hiền lành Nên đến cuối cùng cũng cho hai người Một đứa con để nối giỏi Ngày tiền sắp có cháu ngoại Ông bà tư thọ vui mừng không kém ấy thế mà còn chưa chờ được Đến ngày đứa cháu nhỏ ra đời Ông bà đã ra đi mãi mãi Đầu tiên là ông Tư Ông mất do tuổi già sức yếu Hai tháng sau, bà Tư vì đau buồn quá độ cũng đã buông hơi thở cuối. Cùng một thời gian ngắn đã mất đi hai người thân yêu, hai tâm đau đớn, gần như không thể vượt qua nổi. Cái thai cả nhà mong chờ suốt mấy năm, vì tình trạng suy kiệt của hai tâm mà chút nữa không thể giữ. Khoảng thời gian này Minh Đức quản vợ rất nghiêm ngặt. Ông không cho vợ làm bất cứ việc gì cả, từ công việc nhà, xưởng gỗ Lẫn cửa hàng do một tay ông quán xuyến Nhờ có người chồng hết mực yêu thương Luôn bên cạnh chăm sóc Hai tâm cuối cùng cũng có thể vượt qua Giai đoạn khó khăn nhất Gần đến ngày sinh con Hai tâm tha thiết xin Minh Đức Đưa bà tới thăm mộ cha má Vì dù sao từ ngày cha má mất Bà vẫn chưa hề tới đó lần nào Minh Đức lưỡng lự mất mấy ngày Nhưng thấy sức khỏe của hai tâm cũng đã tốt Ông miễn cưỡng đồng ý với vợ, đã vậy còn hứa sẽ Đức Tân đưa bà ấy đi. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khí hào mát mẻ. Mình Đức tự mình lái xe chở hai tầm tới nghĩa Trang, ngoài ô thành phố. Mặc dù đã chặn lòng phải thật bình tĩnh, như khi đứng trước hai ngôi mộ còn chưa xanh cỏ. Hai tầm đã không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Bà khóc nhiều lắm, khóc vì nghè ngạo. Những lời tâm sự tử tê cứ nói ra với chà má. Mình Đức sợ cảm xúc của vợ, bớt ổn, nên một hai không cho bà tiếp tục ở lại. Vừa định dừa vợ ra xe, thì bỗng lúc này hai tâm đột nhiên đau bụng dữ dội. Không có thời gian để quay lại bệnh viện trung tâm thành phố. Minh Đức đưa thẳng hai tâm vào một bệnh viện tư, ở ngoài ô cách đó 2 km. Lúc đến nơi, các bác sĩ kiểm tra nói hai tâm có dấu hiệu sinh. Nên bọn họ gấp rút, chuyển bà vào trong phòng sinh. Hai tâm thành công sinh ra đứa con gái đầu lòng. Như sau đó, bà lại rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, do bằng huyết. Bệnh viện tư nhân nhỏ không có đủ máy móc, thiết bị, không thể ứng cứu kịp thời với tình huống hi hữu này. Mà hiện tại chuyển viện cũng không đủ thời gian. Hai tiếng đồng hồ sau, hai tâm được tuyên bố tử vong, do bằng huyết sâu sinh. Mình đứt như hóa điên tại chỗ, con gái thành công đến với thế giới, nhưng vợ của ông đã vĩnh viễn ra đi. Lệ trinh được người đàn ông là mặt bảo lãnh ra khỏi trại tạm giam, nhét cô lên xe ô tô. Anh ta trực tiếp lái xe đưa cô rời đi. Anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi muốn về nhà với con của tôi. Hiện tại cô cần quay về nhà trước. Hai đứa con của cô, tôi sẽ cho người đón chúng về sau. Anh biết thời gian qua tôi sống ở đâu, biết cả chuyện tôi có hai đứa con sao? Chuyện đó đâu có gì khó chứ. Rốt cuộc anh là ai? Anh và người đàn bà đó có quan hệ gì? Ý cô là bà Kim Liến. Không phải bà ta thì là ai? Nếu như thật sự ba tôi đã chết như lời anh nói, vậy còn ai trên đời này biết được tôi là Trần Lệ Trinh? Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt, đang tức tối của Lệ Trinh qua tấm kính. Thu lại nụ cười hờ hững trên mùi. Anh ta lạnh lùng nói lớn. Còn chứ? Còn tôi đây. Giới thiệu với cô tôi đây là Phan Trung Kiên. Là luật sư riêng của bà cô, ông Trần Minh Đức. Trước khi ông Đức mất, ông ấy có nhắn nhủ với riêng tôi. Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chính là tìm và đưa cô trở về. Vì thế cô lệ trinh. Người duy nhất có thể giúp cô lấy lại tất cả những gì đã mất về tay bà Kim Liên. Cũng như người duy nhất cô có thể tin tưởng. Không ai khác Chỉ còn có một mình tôi Trung Kiền lái xe chở Lệ Trinh Tới một ngôi nhà lầu 3 tầng sang trọng Trông như một tòa lâu đài Của những ông hoàng ngày xưa Đời này chính là Nhà của cô trước đây Nhưng mà hơn 10 năm cô không quay trở lại Cô không ngờ nó lại thay đổi Nhành tới chóng mặt như thế Lúc trước Nhà Lệ Trinh rất giàu có Xưởng gỗ tâm đức có hai cái Thiên Ba cửa hàng buôn bán đồ gỗ cao cấp và một máy ấm tình thương cũng mang tên Tâm Đức. Cái tên này là được ghép lại từ tên của ba mẹ cô. Tại tế cho cái tên Tâm Phúc trước đây. Lê Trinh vừa sinh ra vài tiếng, mẹ đã mất, nhưng vì muốn con mình được nuôi dưỡng một cách tốt nhất, ông Minh Đức đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để thuê vú nuôi chăm sóc. Và người ông ta thuê lúc đó chính là bà Phan Kim Liên. Là mẹ ghẻ hiện tại của Lệ Trinh Năm đó Bà Liên tròn 20 tuổi Nước da trắng trẻo khuôn mặt khả ái, thùy mị Tuy bà không xinh đẹp tuyệt trần Nhưng được cái ưa nhìn với ánh mắt biết nói Dễ khiến cho người đối diện có thiện cảm Thông qua giới thiệu Bà Liên tự tìm đến nhà ông Minh Đức Xin ông ta cho bà được làm vú nuôi của con gái ông Lúc đầu ông Minh Đức không đồng ý Vì nghĩ bà Liên còn quá trẻ Nhìn qua là biết, bà ta không có kinh nghiệm chăm trẻ con. Bà Liên tự tin bà có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Bà ta xin ông Minh Đức cho mình tự việc một thời gian. Nếu sau một tuần bà ta không làm tốt, bà ta đồng ý thôi việc mà không nhận bất cứ đồng lương nào. Trong lúc ông Minh Đức lưỡng lừa suy tính, thì người giúp việc vội vàng ẩm lệ trinh, đàn khóc ở Mỹ ra khỏi phòng. Người giúp việc nói con bé không chịu bú bình sữa như thường ngày, Nên sáng giờ thức dậy là cứ quấy khóc. Bà Liên nhìn thấy cạnh đó cũng không nghĩ nhiều. Bà cẩn thận đón lấy lệ trinh từ tay người giúp việc. Rồi cứ tế vạch áo cho con bé bố bằng chính dòng sữa của mình. Bà ta nói bà ta cũng mới vừa sinh con được ít ngày. Nhưng con trai bà ta yếu quá nên đã bớt ngay sau đó. Biết hoàn cảnh của lệ trinh, bà ta rất thương cảm. Một người mất con, một người mất mẹ. Vì tội nghiệp con bé nên bà ta mới đến đây làm công việc này. Nhìn thấy con gái được dỗ nín khóc và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bà Liên. Ông Minh Đức chẳng cần đắn đo thêm nữa. liền lập tức đồng ý để bà Liên ở lại gia đình ông làm vú nuôi cho Lệ Trinh. Được chăm sóc tận tình, Lệ Trinh cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của ba và người cô luôn nghĩ là mẹ ruột. Bà Liên năm nay cũng đã ngót nghét 50 mười Trên dưới được bảo dưỡng kỹ cạn Nên trong bà càng trẻ hơn tuổi Ngồi chém chè trên chiếc ghế Đặt giữa phòng khách Chỉ chủ nhà mới có thể ngồi Bà Liên như biết chắc Lệ Trinh sẽ quay trở lại Cố tình chuẩn bị để ngờ đón Cuối cùng cũng chịu vác xác về rồi sao 12 năm Con rời khỏi cái nhà này 12 năm rồi đấy con gái Bà Liên ngồi chóng một tay lên thành ghế liếc nhìn Lệ Trinh với ánh mắt khinh thường. Sau khi buông lời chế dịu cô bà ta thở dài nói tiếp Con xem, có đứa con gái nào như con không chứ? Ba con chỉ đó một đứa con gái duy nhất là con thôi. Vậy mà cho đến lúc chết đi ông ta cũng không được nhìn thấy mặt con lợn cuối. Trinh à nếu mẹ là con thì mẹ sẽ không có mặt mũi để quay trở lại đây đâu. Bà không phải là mẹ tôi Nên đừng có xưng hô như thế. Không phải là trước đây, con biết ta không phải mẹ con, con vẫn gọi ta một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ đó sao? Là vì tôi không muốn ba tôi buồn, tôi mới không vạch mặt, bộ mặt xấu xa của bà trước đây. ba tôi đuôi mù nên mới xem bà là người tốt, mới hạ mình cưới bà để bà danh chính ngôn thuận, thay thế vị trí của mẹ tôi. Tôi cũng đuôi mù nên mới xem bà là người thân, mới mở miệng gọi bà một tiếng mẹ. Bà Liên, tôi nói cho bà biết, 15 năm qua đã đủ để tôi sáng mắt ra. Ngày hôm nay tôi quay trở lại đây, bà đừng có hồng, sẽ có bất cứ thứ gì từ nhà của tôi. 30 năm để bảo lại trong căn nhà này, 30 năm cho bà ăn sung mặt sướng. Bà Kim Liên, như vậy đã là quá nhân từ với bà. Bà Liên cười hạ hê, nghiêng ngã cả thân hình đầy đặn trắng trẻo, dù chán ghét không muốn nói thêm với Lệ Trinh. Bà ta quay sang Trung Kiên mỉm cười mở miệng nói Lực sư Kiên Có mặt cậu ở đây cũng đúng lúc Sẵn hôm nay con gái ngoan của tôi trở về đây Cậu gọi thêm hai người làm chứng Đến đây rồi công bố gì chút Của ông Minh Đức đi Đương nhiên Đó cũng chính là lý do tôi cất công đi một quãng đường xa như thế Để tìm và đưa cô Trinh về đây Cô Lệ Trinh cô ngồi đi Đợi hai người làm chứng tới Tôi sẽ công bố gì chút của ông Minh Đức Lệ Trinh vốn không quan tâm tới nội dung tờ di chúc của ông Mình Đức vì lúc này cô vẫn nghĩ rằng cô không phải con gái rùa cô mấy. Cô chỉ đồng ý cùng Trung Kiên trở về vì cô muốn giữ lại ngôi nhà có bàn tờ của mẹ cô. Nhắc lại chuyện quá khứ, nằm đó bà Liên thành công trở thành vú nuôi của Lệ Trinh. Được ăn ở tại nhà ngày đêm kề bên chăm sóc cô bé. Thấy bà ta hết lòng thương yêu con gái Ông Minh Đức rất cảm kích Cũng đặc biệt nhìn bà ta Với ánh mắt khác Lúc đó ông Minh Đức cũng chỉ mới có 28 tuổi Đời trai đang sùng sức Cộng với việc vợ mất sớm Bên cạnh lại có một người đàn bà Đương độ xuân xanh Anh nói ngọt ngào Ngày đêm rị riết bền tài Ông Minh Đức cho dù có là thánh sống Cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ Một con gái lớn lên Có đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ Mà ông Minh Đức tin rằng Hiện tại bà Kim Liên cũng đã xem Lệ Trinh là con ruột. Thế là 5 năm sau ngày vợ mất, ông Minh Đức đi thêm bước nữa, chính thức đưa bà Liên lên vị trí bà chủ của ngôi nhà này. Mọi thứ diễn ra đúng như ý nguyện. Bà Liên tạm thời tỏa mãn với cuộc sống của chính mình, nhưng dần dà tình cảm của bà đối với Lệ Trinh không còn được như xưa. nguyên nhân, càng lớn Lệ Trinh càng giống với mẹ ruột y như đúc. Lòng ganh ghét đố kỵ và sự ích kỷ của một người đàn bà có tâm địa xấu xa đã dần bộc lộ qua những lần bà Liên tri chết, chụi bới, hạch sách lệ trinh khi cô bé làm sai hoặc khi không có ông mình Đức ở nhà. Bà ta càng ngày càng khao khát có được một đứa con của riêng mình, một đứa con chảy trong người dòng máu của bà ta, chứ không phải của một người đàn bà khác. Nhưng sau hơn 10 năm chung sống, làm vợ ông Minh Đức, Bà Liên vẫn không sinh được bất cứ một đứa con nào. Bà Liên nghi ngờ lúc này bà ta gần hỏi mới biết. Ông nói ông bị hiếm muộn. Nói có được một đứa con gái là Lệ Trinh đã là kỳ tích đối với ông. Cuộc đời ông cũng không mong muốn gì hơn. Bà Liên nghe xong rõ ràng rất sốc. Nào có ngờ sự thật lại như thế? Như không biết trong đầu đang nghĩ tới điều gì, bà ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, làm điều bộ đáng thương. Bà ta vui vẻ chấp nhận sự thật đó với chồng Một tuần sau xưởng gỗ tầm Đức Bất ngờ gặp hỏa Cùng thời điểm đó Ông Minh Đức đang đi kiểm tra phân xưởng Nên hiển nhiên ông cũng không thể kịp thời Thoát khỏi đám cháy Kết quả ông bị cây đè làm thiệt mất nửa chân Quán đời còn lại phải ngồi trên xe lăn Và sinh hoạt hoàn toàn Dựa vào người khác Thối hôm đó Khi từ bệnh viện trở về nhà Ông Minh Đức đã gọi riêng vợ và con gái vào phòng để gặp mặt Nhìn đứa con gái bé bỏng lớn lên Mang vẻ mặt hiền diệu của người vợ quá cố Ông Minh Đức cười khổ trong lòng Trinh ạ Hôm nay Gọi con và mẹ con vào đây Bà muốn nói cho con biết một sự thật Lệ Trinh ngoan ngoãn ngồi im chờ nghe bà nói Cô cũng không dám cắt đứt lời ông nói Ông Minh Đức ôn tồn nói tiếp Thực ra, mẹ Liên đây không phải là mẹ ruột của con Thông tin đến quá bất ngờ Lệ Trinh ngay người chỉ có thể há hốc miệng Đảo mặt qua lại Nhìn hai người suốt 15 năm qua Cô gọi là ba mẹ trước mặt Vậy thì đúng quá Nếu bà Liên không phải mẹ ruột của cô Thì cô đã có thể giải thích được vì sao gần đây Bà ta lại chán ghét cô nhiều như thế Lệ Trinh nhìn bà Liên Vừa thấy đau lòng vừa thấy căm phẫn Vậy, mẹ con đâu? Mẹ con mất rồi con ạ Mất từ lúc sinh ra con Sau bao nhiêu năm qua Ba mẹ giấu con là vì muốn con có được Một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác Nhưng hiện tại ba nghĩ Con có quyền được biết sự thật về mẹ ruột của con Căn phòng luôn đóng kín cửa và không cho con vào Ở trên tầng 3 Chính là phòng thờ của mẹ ruột con Lát nữa mẹ Liên sẽ đưa con lên đó thắp nhang cho mẹ Và kể cho con nghe toàn bộ về bà ấy Rồi ông Minh Đức nói Bà Liên đưa Lệ Trinh lên căn phòng Luôn đóng kín ở tầng 3 Để cô được tận mắt nhìn thấy di ảnh của mẹ Đứng trước bàn thờ của mẹ Lệ Trinh tuổi thân Không cầm được nước mắt Cô đốt cho mẹ ba cây nhang Hứa với mẹ sẽ cố gắng học thật tốt Ngoan ngoãn nghe lời Và chăm sóc cho bà Đúng với trách nhiệm của một đứa con gái Nhưng cũng chính tại nơi đó Cô đã thẳng thắng lật bài với bà Liên Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Bà lại chán ghét tôi đến mức ấy Mẹ không chán ghét con Mẹ vẫn xem con là con gái tôi mà Con gái Ở đây không có ba tôi Bà không cần phải đóng kịch làm gì cho mất công Trước mặt người khác Bà xem tôi là con gái Nhưng sau lưng bà làm những gì mà đối xử với tôi ra sao Tự bà là người hiểu rõ nhất Vậy bây giờ con muốn sao Con muốn kể tội mẹ với ba con sao? Tình trạng hiện tại của ba con con cũng thấy rồi đấy. Trinh à, con muốn vì những chuyện không đâu lại khiến cho mấy phiền lòng hơn hay sao? Bà cứ yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu mà bà phải sợ. Cho dù bà không thương tôi thật lòng, nhưng ít ra bà cũng đã chăm sóc tôi 15 năm trời không đúng sao? Nếu như bà muốn đóng kịch, tôi sẽ cùng bà đóng cho tròn vỡ kịch. Đến khi bà tuổi không còn nữa, quan hệ giữa tôi và bà cũng sẽ cắt đứt. Sau ngày hôm đấy L lệ Trinh và bà Liên duy trì một lớp mặt nạ những khi ở trước mặt ông Bình Đức hai người vẫn nhiệt tình mẹ mẹ con con tự như chuyện mẹ ghẻ con chồng chỉ thực sự tồn tại trên sách vở và lời độn. Hà ngày l Trinh chăm chỉ tới trường, ngoài giờ học cô về tặngn nhà chăm sóc bà. Tro kỳ đó công việc ở xưởng gỗ và quản lý mấy cửa hàng trang trí nội thất để do một tay bà liênên quán xuyến. Cuộc sống một nhà ba người vẫn trôi qua, như chưa có chuyện gì xảy ra. tức nhiên, ông Bình Đức vô cùng cảm thấy hài lòng với thái độ của vợ và con gái. 3 năm sau, lúc đấy Lệ Trinh vừa tròn 18 tuổi. Như mọi hôm, đúng 11 giờ 15 phút, cô được bác xe ôm, đón từ trường đưa về nhà. Nhà của thời đó đã thuộc hàng khá giả, có nhà lầu xe hơi. Lúc ông Bình Đức còn khỏe, ông thường hay kêu tài xế đưa đón con gái đi học. Nhưng từ sau khi ông bị tai nạn Trong vụ hỏa hoàng phải nằm một chỗ Xe hơi bán hết Chỉ còn chưa lại đúng một chiếc Để đưa rước bà liên Và căn nhà ở ngoài thành Cũng được ông bán gấp Để bồi tường hợp đồng Do không đủ gỗ giao cho khách Cuộc sống giàu sang phụ về trước đây Trông nhảy mắt đã không còn Hiện tại ăn đủ no Mặc đủ ấm Đã gọi là rất may mắn Thưa dì ba cô mới đi học về Lệ Trinh bước vào nhà cúi đầu lệ phép Chào bà ba giúp việc Đang lùi cùi trong bếp dọn bữa trưa Bà ba cười khỉ, khen cô ngoan Rồi nhờ cô lên phòng mời bà chủ xuống ăn cơm Ủa, hôm nay mẹ con không ra cửa hàng sao vậy Bà chủ hôm nay về sớm Ở trên phòng với ông chủ sáng giờ Dạ, vậy để con lên kêu mẹ xuống ăn cơm Dì chuẩn bị phần của ba con giúp con Con thay đồ xong, con mang lên cho ba liền Lệ Trinh nói dứt cầu liền bước lên cầu thang Cô về phòng của mình Tây ra một bộ đồ mặc ở nhà Sau đó rón rén Đi sang phòng ba mẹ Mình à cô bé nó cũng đã 18 tuổi Mình cô mang nó 18 năm Cô phải đến lúc để nó trả ơn cho mình chứ Lệ Trinh đứng khường lại tại chỗ Nếp bên ngoài cánh cửa phòng Đang khép hở Cô nhìn thấy bóng lường của bà Liên Ngồi trên chiếc ghế cửa Đặt cạnh giường ngủ của ba Tuy không nhìn thấy ba, cũng không nghe ba nói gì nhưng cô biết bọn họ đang nói về mình. Lúc trước chăm sóc nó tôi cũng đáng nghi. Mình nhìn kỹ đi, nhìn vào khuôn mặt của nó, có điểm nào giống mình hay không? Mình vì danh dự của mẹ nó nên mới không công khai trùy mẹ nó gian díu với người khác rồi sinh ra nó. Chứ mình nghĩ coi mình hiếm muộn vô sinh, ở với tôi mười mấy năm. Có đứa con nào hay không? Lấy đâu ra kỳ tích khiến mẹ nó mang tay. 3 năm trước khi mình cho nó biết Tôi không phải mẹ ruột nó Có phải mình cũng nên nói rõ cho nó Nó không phải là con ruột của mình không Mình lo gì Nó cũng đã lớn Nó có thể chịu đựng được Lệ Trinh kinh hồn với những gì bản thân vừa nghe thấy Hóa ra cô không phải là con ruột của bà Liên Mà ngay cả ông Đức Cô cũng không phải con ruột của ông ấy Vậy cô là ai Cha cô thực sự đang ở đâu Lệ Trinh cắn chặt đôi môi Cố để không phát ra tiếng khóc